Chương 25. Cái ôm ấm áp. dám lớn tiếng với kiểu ra sao? Tên trong lễ hội cánh hoa anh đào kia vừa đánh vừa mắng. Lâm Nhã Tịnh chỉ biết co mình lại như một con tôm sắp bị luộc chín, hai tay ôm lấy mặt và đầu, mặc cho người khác chà đạp. Đùng một tiếng, âm thanh vang lên không lớn lắm, nhưng lại khiến cho căn phòng im phăng phắc, không một âm thanh nào. Lâm Nhã Tịnh cũng giật mình, một lúc sau mới từ từ hé mở một con mắt, chợt nhận ra người mà vừa bị đánh, bị mắng cô lúc nãy, giờ nãy đã trở thành một cái xác, mặt sàn đã nhuộm một màu đỏ máu. Lâm Nhã Tịnh mở lớn đôi mắt, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống, cả cơ thể không ngừng lùi lại về phía sau, hồn phách đều bay hết. Tiếng giày ra dà dậm xuống sàn nhà vang lên chậm rãi bên tai. Lâm Nhã Tịnh nhắm mắt, hai tay ôm lấy bản thân. Cơ thể vẫn không ngừng run lên bần bật Miệng mất máy Nhưng không phát ra được âm thanh lúc này Lâm Nhã Tịnh cảm nhận Một bàn tay to lớn Nắm lấy cổ tay cô Ngay sau đó Cả người cô được kéo đứng dậy Một cái ôm ấm áp xuất hiện Lâm Nhã Tịnh không biết phải xảy ra chuyện gì Chỉ biết người đàn ông trước mặt Giống như một cái bùa hộ mệnh. Có được anh bên cạnh Cô cảm thấy bản thân an tâm hơn rất nhiều Vì thế cô gắt gao Ôm chặt lấy hắn Âu Dương Dạ Trạch nhìn đến cô gái co rúc ở trong ngực mình, giống như một con thỏ con, sợ hãi tìm nơi ẩn nấp. Một lần nữa, ở một góc nhỏ nơi đâu đó trong tâm, hắn lặng lẽ sụp đổ. Âu Dương Dạ Trạch liếc qua đám người đang sợ sệt quỳ giạp trên sàn kia, quang đi khẩu súng trên tay. Khẩu súng vừa vặn xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây chính là lời cảnh cáo. Cô gái trước mặt kia là người của anh, không cho phép bất cứ ai đụng đến. Người dẫn đầu hiểu rõ ý này càng thêm run sợ, như con rùa rụt vào trong mai của mình. Cúi mắt xuống đất, nhưng trong thâm tâm lại thầm ca thán. Cô gái nhỏ này là ai mà khiến cho kiểu gia có thể giận dữ đến mức tự bản thân mình ra tay động thủ? Phải biết rằng những năm gần đây, kiểu gia chưa hề tự mình làm ra những việc này. Tất cả hắn đều dặn dò thuộc hạ cấp dưới làm. Hắn đến chỉ như một người qua đường nhìn rồi đi. lâu dần trong giới xã hội đen đều nói rằng kiểu ra sợ làm bẩn tay mình hoặc giả mà nói chính là bọn họ không xứng để bản thân hắn phải ra tay. Nhưng hôm nay tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, đám người trong phòng không khỏi nhẹ nhõm thở ra một hơi dài. Cuối cùng ma vương cũng đã đi rồi. Lâm Nhã Tịnh không biết người đàn ông bên cạnh mình muốn mang cô đi đâu. Nhưng cô cũng không có tâm tình Hỏi những vấn đề này Trong đầu cô vẫn không ngừng lặp đi lặp lại Hình ảnh người đàn ông kia chết Đôi mắt vẫn không can tâm Mà mở trừng trừng Nhớ đến đây Trong lòng cô bất giác lại run lên Bàn tay nhỏ nhắn Nắm chặt góc áo của người đi bên cạnh Âu dương dạ chạch cúi đầu Bỗng nhiên nhấc bổng cô Ngồi lên một bức tường nhỏ Khiến cho cô cao hơn hắn một chút Khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô Cũng dần được lộ ra Âu dương dạ chạch, chầm mặt nhìn cô một lúc Đột nhiên ấn đầu cô xuống Khiến cho môi cô Chạm vào môi mỏng, băng lãnh của ai kia Lâm Nhã Tịnh có chút thất thân Những hình ảnh đáng sợ kia Bỗng nhiên không còn đeo bám cô nữa Cô cũng không hiểu vì sao Rõ ràng đây không phải là lần đầu Hắn hôn cô Nhưng tim cô vẫn không ngừng đập mạnh Lúc hai người tách ra Lâm Nhã Tịnh chợt hoảng hốt nhận ra Bản thân lại có một tia luyến tiếc Cô đây là điên rồi sao? Âu Dương Dạ Trạch tìm đến một đôi mắt thạnh nhân kia chỉ im lên duy nhất hình bóng của hắn. Tâm tình khẽ buông lầm nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn là một màu nhàn nhạt, nhạt. Ở bên tôi, không nên nghĩ nhiều đến người đàn ông khác. Khi Âu Dương Dạ Trạch nói lên những lời này, đôi mắt của hắn hít lại. Bình thường, hắn đã sở hữu một đôi mắt đẹp dài. Đôi mắt nhẹ sách lên. Khi hắn cố tình hít lại, Đôi mắt kia như phủ lên Tầng tầng lớp lớp xương đen Mang đến cho người khác một nỗi bất an vô tận Lâm nhạ tịnh cúi đầu Vừa nãy Tại sao Người kia lại chết Ai đã giết hắn Bởi vì lúc này Người kia đánh cô Cô vẫn luôn nhắm mắt lại Nên khi sự việc xảy ra Cô hoàn toàn không biết gì cả Cô rất muốn hỏi những điều này Còn nữa Có phải người kia chết Có liên quan đến hắn Đến cô hay không những câu hỏi còn chưa được hoàn chỉnh một tiếng hửng không kiên nhẫn vang lên bên tai lâm nhã tịnh nhạy cảm phát hiện ra hắn hình như không vui cô liếm liếm môi không dám nói gì thêm nữa âu dương dạ Trạch nhìn đến bộ dáng ngoan ngoãn của cô cũng biết cô đã hồi phục được tinh thần bảy phần không làm khó dễ gì cô nữa một buổi tối tưởng chừng sẽ có bão rông đối với cô không ngờ đến rằng lâm nhã tịnh lại có thể bình an trở về Mà cũng không ngờ đến rằng Khi cô trở về Âu Dương Dạ Trạch lại có thể săn sóc cho cô Đưa cho cô một ly sữa ấm Bảo cô uống Lâm Nhạ Tịnh gật đầu cảm ơn anh Sau đó uống cạn một hơi Nhìn lại Âu Dương Già Trạch đã đi mất Không còn thấy ở trong bếp nữa Cô lẳng lặng kéo áo khoác Hình như không khí có chút lạnh thì phải Sau khi Rửa ly sạch sẽ Cô mới bước lên lầu Vào phòng ngủ của mình Có lẽ bởi vì cả ngày Cô đã quá căng thẳng Cũng có lẽ bởi vì ly sữa kia Một đêm cô ngủ rất ngon Không mộng mị Không nhìn thấy người chết kia xuất hiện Trở lại trong tâm trí cô nữa Sáng hôm sau Cô tỉnh lại Sau khi làm các công việc vệ sinh cá nhân Cô đi xuống lầu Tịnh tịnh Dậy rồi sao Xuống đây ăn sáng đi Mạc quản gia thấy cô Vô cùng vui vẻ lên tiếng Lâm Nhã tịnh thấy mạc quản gia Tự nhiên như vậy Đoán được Âu Dương Dạ Trạch không có ở nhà Bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện Mà quản gia luôn im lặng làm việc ra dáng một người làm việc chuyên nghiệp Nói ít hiểu nhiều Chỉ khi có một mình cô và bà ở đây Bà mới niềm nở vui vẻ như người thân trong gia đình Chào buổi sáng Lâm Nhã Tịnh cũng chào lại một tiếng Sau đó vui vẻ bước vào phòng ăn Nhìn đồ ăn thịnh soạn trước mặt Lại hiếu kỳ hỏi Sao hôm nay bà lại làm nhiều đồ ăn thế ạ? Không phải Âu Dương dạ Trạch Đã đi làm rồi sao Nếu như thế này Làm sao chúng ta ăn hết được bây giờ Mạc còn gia đang bận Tay Lo mang lên món ăn cuối cùng Nghe cô nói thế Xoay người định nói với cô điều gì Đột nhiên sau lưng cô lại xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn Em thường gọi thẳng Họ tên tôi như vậy Âm thanh vang lên Lâm nhã tịnh giật mình xoay người lại Kinh ngạc bột miệng nói Sao anh lại ở đây Âu Dương Giả trạch nhíu mày, âm thanh lạnh lạnh vang lên mang theo chút hơi thở nguy hiểm. "Không muốn nhìn thấy tôi?" Lâm Nhã Tịnh chợt phát hiện ra bản thân đã bị lỡ lời, lắc lắc đầu lắp bắp. "Không, không có. Tôi chỉ nghĩ hiện tại có lẽ ngài đang bận việc ở bên ngoài, không phải thường vẫn như vậy sao? Nên tôi ngạc nhiên khi thấy ngài, ngoài mà thôi." Tuyệt đối không có ý nghĩa khác đâu. Nói xong, Lầm nhạ tịnh khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái Thấy hắn không nói gì Ngồi vào bàn ăn Mới nhẹ nhõm cùng bước vào Chương 26 Dị ứng Tối hôm qua Tuy vẫn bình yên Mà về đến biệt thự Nhưng là sự việc đã xảy ra Cô vẫn nhớ rất rõ Cô đã có ý định bỏ trốn Nhưng không thành Nên bây giờ ngồi ăn chung với hắn Cô vẫn cảm thấy rất lúng túng Cô kiếm một chỗ ngồi xa hắn nhất, sau đó định kéo ghế ngồi xuống, còn chưa kịp đặt mông đánh dấu chủ quyền, đã nghe thấy âm thanh của người nào đó vang lên. "Qua đây." Lâm Nhã Tịnh ngẩng mặt lên nhìn, Âu Dương Dạ Trạch đang nhìn mình. Cô cắn cắn môi, không tình nguyện đẩy ghế về chỗ cũ, chậm chạp đi đến bên cạnh hắn. Nhìn nhìn hắn một chút, không thấy hắn lên tiếng, kéo ghế bên cạnh hắn ngồi xuống. Âu Dương Dạ Trạch im lặng ăn. Lâm Nhã Tịnh Nào dám lên tiếng, cũng âm thầm, lặng lặng mà ăn. Chỉ là có mặt hắn ở đây, cô không dám lộn xộn làm bừa, nên chỉ chăm chú ăn cơm trong chén, cũng không gắp thức ăn để ăn chung nữa. Lâm nhạ tịnh đang ăn, bỗng nhiên cảm thấy trên cơ thể có chút ngứa ngáy, cô gãi gãi nhẹ tay chân, sau đó là đến cổ, sau đó lại là trên mặt. Người bên cạnh như một chú khỉ, không ngừng cử động, âu dương dạ chạch không bị làm phiền cũng khó. Khi đôi mắt liếc nhìn qua cô, đôi lông mày khẽ nhíu lại. "Chút nữa đi cùng tôi ra ngoài." Lâm Nhã Tịnh chợt ngừng lại động tác, nghĩ rằng đã làm phiền đến hắn ăn cơm, có lẽ hắn lại tức giận. Sắc mặt khẽ chuyển, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền ngài. Tôi, tôi no rồi, tôi đi lên lầu trước." Lâm Nhã Tịnh nói xong, lại không thấy hắn phản ứng gì, cũng không nói gì là có cho cô đi hay không? Cô lấy can đảm liếc nhìn qua hắn một cái, thấy hắn vẫn đang chăm chú ăn, không đòi hoài gì đến mình, nên nghĩ hắn đã ngầm đồng ý rồi, nên đứng dậy định rời đi. Quả nhiên hắn không ngăn cô lại. Lâm Nhã Tịnh thở phào một hơi, đi như chạy lên lầu, đóng cửa phòng lại, đứng trước gương nhìn đến mặt mình mới giật mình đến hết hồn. Mặt cô nổi lên những nốt đỏ nhỏ li ti. Nếu như chỉ trụm lại một chỗ thì không có gì để nói, nhưng bây giờ nó lại lan ra khắp mặt. Lúc nãy cô cũng quên mất mà gãi vài đường làm cho trên mặt cô xuất hiện những vết xước trông xấu xí vô cùng. Nếu nhìn kỹ còn có chút giợn người. Tay chân cô cũng có hiện tượng y chang như thế. Cô chợt nhớ đến, chưa hôm qua, Âu Dương Dạ Trạch đút cho cô ăn mấy con tôm, mà cô từ bé đến lớn đã bị dị ứng với tôm. Có lẽ tối hôm qua quá hoảng loạn Nên cô không cảm nhận được bản thân có bị ngứa hay không Buổi trưa hôm qua Cô đã định nói với mạc quản gia Mua cho cô thuốc dị ứng Cô không biết tại sao lại quên mất điều này Kéo dài đến tận hôm nay Cho nên bệnh dị ứng của cô mới phát tán toàn thân thế này Cô biết nếu như không uống thuốc Một chút nữa có thể không chỉ Mấy vết đốm đỏ này Mà hai mắt cô cũng sẽ xưng lên Rất khó chịu, rất đáng sợ Nhưng vấn đề là Âu Dương Dạ trạch lại ở trong bếp, cô lại không muốn nói chuyện này với hắn. Lâm Nhã Tịnh đi qua đi lại trong phòng, lại nghĩ đến hắn, vừa nãy nói cô đi ra ngoài với hắn, nếu như gương mặt cô thế này, có phải cô sẽ không cần cùng hắn đi với hắn nữa không? Nghĩ vậy cô cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Cho dù thế nào, cô vẫn nên thử một phen, lỡ như tình cảnh lại giống như hôm qua, hắn lại mang cô tới một nơi không tốt đẹp gì. Bạn bè hắn lại muốn vặn vẹo Giày vò cô Thì cô phải làm sao bây giờ Lâm nhạ tịnh đi xuống cầu thang Thấy được Âu Dương Dạ Trạch Hiện tại đã không còn ăn nữa Hắn đang nhìn vào chiếc điện thoại di động màu đen trên tay Tay còn lại đang cầm Thêm một ly cà phê Nếu như không phải biết hắn Là một ác ma trong thế giới này Cô còn nghĩ hắn giống như bao người khác Sáng sớm ăn một chút gì đó Sau đó lại uống một ly cà phê Đọc tin tức buổi sáng, cuối cùng cúi đầu hôn lên má vợ một cái, nói một tiếng, anh đi làm nhé. Đó là cuộc sống hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô đã từng mơ ước của một gia đình như thế. Không đúng là cô đã từng lấy cuộc sống tốt đẹp kia là mục tiêu. Không nghĩ đến bây giờ chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh như thế này, bỗng nhiên cô lại nghĩ đến cuộc sống của bản thân trước kia. Không biết bây giờ Trương Phi Phi có còn nhớ đến cô hay không? Đó là người bạn thân nhất của cô Cô ấy có một gia đình trái ngược với cô Có ba mẹ Nhưng bọn họ không quan tâm nhiều đến cô ấy lắm Nhắc đến cô bạn thân Trương Phi Phi này Cô lại có chút muốn cười Cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào Cô ấy vẫn luôn lạc quan Mà sống tiếp Không biết rằng sau khi cô ấy biết Cô đột nhiên mất tích sẽ có biểu cảm thế nào đây Có phải sẽ rất lo lắng hay không Còn có trường học của cô Khi biết cô bỏ học có cảm thấy nghi ngờ Mà báo cảnh sát hay không Bao lâu này Thành tích học tập của cô luôn xuất sắc Cũng được nhiều thầy cô để ý tới Lại nghĩ đến vấn đề điểm số Nếu như cô nghỉ học không phép thế này Thế nào cô cũng sẽ bị trừ điểm chuyên cần Sẽ không có được học bổng Để duy trì học tập cho học kỳ sau nữa Âu Dương dạ trạch Đã sớm biết cô Đứng ở cầu thang nhìn mình Nhưng không biết cái đầu nhỏ kia đang nghĩ cái gì Cứ đứng ở đấy mãi, môi mỏng khẽ mở ra. Đứng ở đấy làm gì? Lâm Nhạ Tịnh đang miên man suy nghĩ lại bị âm thanh của hắn kéo về. Hắn lắc đầu tử diễu. Cô nghĩ xa xôi như vậy làm gì? Không phải hiện tại cô đang mắc kẹt ở đây sao? Cô làm gì còn đường ra nữa mà nghĩ đến học kỳ sau? Có lẽ cả đời này cô đều sẽ bị nhốt ở đây. Cô lo lắng tiền học phí làm chi nữa? Lâm Nhạ Tịnh đi đến trước mặt Âu Dương Dạ Trạch. Nhỏ giọng nói với hắn Kiểu ra Tôi có lẽ bị dị ứng rồi Sáng hôm nay tôi muốn ra ngoài mua chút thuốc Bộ dạng của tôi xấu xí như vậy Có thể không đi cùng ngài được không Nói đến đây Cô nhìn Âu Dương dạ trạch từ nãy đến giờ Vẫn luôn nhìn điện thoại di động Bất ngờ ngẳng đầu lên nhìn cô Lâm nhà tịnh bị ánh nhìn này dọa sợ Lại nhớ đến lời nói của mình Cô Nói cô muốn ra ngoài Có khi nào hắn lại nghĩ cô muốn bỏ trốn hay không? Nghĩ đến đây cô lại khẩn trương, lập tức bổ sung thêm. Tôi, hoặc là ngài có thể kêu mặc quản gia đi mua cũng được. Tôi cũng không nhất thiết cần ra ngoài đâu. Âu Dương dạ trạch hỏi lại cô. Bị gì ứng? Lâm Nhã Tịnh như sợ hắn nghi ngờ. Cô còn gãi gãi lên mặt mấy cái, ngoan ngoãn đáp, Vâng. Với cái gì? Lâm Nhã Tịnh nghe câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng vẫn hiểu ý nói bị dị ứng với tôm à." Âu Dương dạ trạch khẽ nhíu nhíu mảy mấy cái, nhớ đến sự việc chưa hôm qua, trầm mặc một chút mới nói, "Lát nữa kêu người khác đi mua, sáng nay vẫn nên đi với tôi một chuyến." Lâm Nhã Tịnh nghe đến vài từ đầu còn đang âm thầm vui mừng, nhưng đến khi hắn nói xong, khóe miệng vừa cong lên liền đưa xuống. "Việc gì quan trọng đến mức ép cô phải đi chứ? Mặc kệ luôn nhan sắc của cô bị phá hoại như thế này ư?" Chương 27 Sở thích của tôi là làm tình Hắn không sợ bản thân sẽ bị cô làm cho mất mặt sao? Lâm Nhã Tịnh cúi đầu không nhúc nhích hồi lâu mới đáp một tiếng Mấy phút sau, Lâm Nhã Tịnh đã mặc xong quần áo chỉnh tề Hôm nay cô mặc một chiếc quần bò cùng với một chiếc áo dài tay Cô nhìn lên, cảnh ngoài trời nắng trang trang Bản thân cô cũng không muốn ăn vận kín mít thế này Nhưng là những vết nổi mẩn kia Không thể cho ra gió được Cô chỉ đành chịu đựng một chút Mặt khác cô cũng sợ bạn bè của anh không đứng đắn Lại chơi trò chơi gì đó Vẫn là nên đề phòng một chút thì tốt hơn Âu Dương Dạ Trạch nhìn thoáng qua cô Không nói gì Đi ra ngoài xe Lâm nhã tịnh tiếp tục thở ra nhẹ nhõm Không biết tại sao Cô đặc biệt thấy hôm nay hắn nhìn rất thuận mắt Một đường đi xe im lặng Âu Dương Dạ Trạch không nói câu nào Lâm Nhã Tịnh càng không dám lên tiếng Cô cảm thấy Giữa hai người bọn họ Hình như thật sự không có gì để nói Bộ dáng đại ca xã hội đen Như hắn Chẳng lẽ lại cùng với thiếu nữ như cô Đi nói chuyện tầm phào trên trời dưới đất Mà cô cũng không thể nói chuyện với hắn Về vấn đề nhân sinh tử bi Quan hệ của bọn họ Cũng chỉ là giữa người mua Và một món hàng Nghĩ đến điều này Sắc mặt Lâm Nhã Tịnh lại có chút xấu đi Nhưng nhớ lại Từ khi hắn mua cô đến nay, chưa lần nào chính thức bắt ép cô ở trên giường chơi trò người lớn. Dường như hắn chỉ uy hiếp, việc làm quá phận nhất là hôn, ăn đậu hũ của cô một chút. Nếu đổi lại là người khác mua cô, có phải bọn họ sẽ cưỡng hiếp cô ngay từ cái đêm đầu tiên hay không? Bất chợt cô lại thấy tim mình đập mạnh từng nhịp. Cô lén nhìn qua hắn, hình như hắn chưa từng làm tổn hại đến cô. Chiếc xe đang vận hành một cách êm ái trên đường cao tốc, tự nhiên bất ngờ thắng gấp. Lâm Nhạ Tịnh bị chúi đầu về phía trước, nhưng vì có dây đai an toàn, cản lại nên cô tạm thời may mắn, đầu không bị đập vào cửa kính. Cô cả kinh theo phản xạ nhìn Âu Dương dạ trạch. Sắc mặt của hắn âm trầm, đôi con ngươi mơ hồ thấy một màu đỏ nhàn nhạt, tràn đầy lạnh lẽo. Âm thanh mang theo sự gấp gáp, xuống xe. Lâm Nhạ Tịnh còn chưa hoàn hồn. Âu Dương Dạ Trạch đã nhanh chóng xuống xe, cô dối rắm tháo dây an toàn. Ngay khi vừa tháo dây, Âu Dương Dạ Trạch đã mở cửa xe, thô bạo kéo cô ra ngoài trước. Sau đó hắn kéo tay cô, chạy một quãng đường. Lâm nhã tịnh, mơ mơ hồ hồ, ngây ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn phối hợp hành động theo. Âu Dương Dạ Trạch Ngay vừa khi cô nghe được một tiếng bùm vang lớn ở phía sau, liền nghe bên tay hắn nói Nằm xuống, Lâm Nhã Tịnh bất chi bất giác, cả người đều nằm dạp xuống đất. Mặc dù mặt đất đã được tráng bằng phẳng, nhưng là trên bề mặt vẫn là sần sùi đất cát. Khi cô nằm xuống, tay chân cũng bị ít nhiều bị thương, nhưng cô không quan tâm đến điều này. Một lúc sau, cô thấy cánh tay rắn chắc sau lưng mình đã nới lỏng. Lâm Nhã Tịnh lúc này mới xoay người nhìn lại. Chiếc xe mà Âu Dương Dạ Trạch đang chở cô ở đằng xa xa kia đang bị bốc cháy dữ dội nhìn đám lửa vàng rực, to lớn như muốn chạm đến trời xanh. Lâm Nhã Tịnh không thể nào mô tả được tâm tình của mình lúc này. Cô nhìn sang Âu Dương Dạ Trạch, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu như cố gắng muốn tìm ra một biểu cảm khác nơi hắn, có lẽ chính là đôi mắt hẹp dài kia, đặc biệt âm u hơn mọi ngày. Âu Dương Dạ Trạch một tay kéo cô đứng dậy, cô không nhịn được hỏi anh, kiểu ra? chiếc xe bị gì vậy? có lẽ do bị dò dỉ xăng. hắn nhàn nhạt trả lời. đang yên đang lành, tại sao tự nhiên lại có thể bị dò dỉ như vậy? nhớ đến lúc nãy hắn kỳ diệu đến mức có thể biết trước được chuyện này, Lâm nhã tịnh lại hỏi thêm một câu. làm sao ngài có thể biết được? âu dương dạ Trạch đang cầm lên điện thoại của mình, bấm một dãy số, nghe đến âm thanh của cô, chỉ đáp một tiếng, ngửi mũi thính như vậy. Lâm Nhã Tịnh có chút ngạc nhiên, nhưng thấy hắn đang bật nên cũng không quấy giày hắn nữa. Cô im lặng đứng một bên nhìn xung quanh. Trên đường lúc này không đông người lắm, nhưng vẫn có vài chiếc xe đi ngang qua. Vì sự cố này mà không ít chiếc xe bắt buộc phải dừng lại, nhưng không ai bước xuống xe hỏi thăm tình hình xem bọn họ như thế nào. Lòng người chính là lạnh lùng đến như vậy sao? Trong khi Lâm Nhã Tịnh đang ngẩn người, Âu Dương dạ Trạch. Lúc này đang gọi cho thuộc hạ tín nhiệm của mình Đưa đến một chiếc xe mới Đến định vị của tôi Rút lời bên trong điện thoại Liền vang lên một tiếng dứt khoát Vâng Hắn cúp máy Nhìn chầm chầm chiếc xe Hắn leo lên được vị trí lão đại trong giới hắc đạo này Đương nhiên không hề dễ dàng Ai cũng nhìn vị trí của hắn Như hổ dình mồi Ai cũng mong có ngày hắn chết sớm Không ai là không tìm cách Hạ bệ hắn, giết hắn Nhưng những năm gần đây, không ai có lá gan lớn làm chuyện này. Hôm nay, quả nhiên có người không nhịn được nữa rồi. Muốn đối đầu với hắn sao? Lâu ngày rồi, gân cốt không được khởi động, nhàm chán mãi cũng thành lười rồi. Mấy năm qua, hắn lười tính toán. Nhưng không phải, hắn không biết. Sự việc hôm nay xảy ra là do ai? Hắn có thể đoán được 7-8 phần rồi. Hy vọng rằng người đó sẽ có thể sống sót được trong trò chơi của hắn. Lâm Nhã Tịnh nhìn vu vơ xung quanh, bỗng nhiên thấy không khí xung quanh lạnh ngắt. hai tay ôm lấy thân mình. Đột nhiên trên vai xuất hiện một chút ấm áp. Lâm Nhã Tịnh nhìn thấy áo vét đen đặt trên người của mình, lại nhìn đến chủ nhân của nó, nhỏ giọng cảm ơn. Âu Dương Dạ Trạch ừ một tiếng, sau đó lấy ra một điếu thuốc bạc hà đặt lên miệng, chuẩn bị bật lửa, lại nghe đến âm thanh mềm mại bên cạnh nói: Uống thuốc không tốt cho sức khỏe đâu, tôi nghĩ ngài nên dùng ít hơn." Chỉ câu nói của người con gái này càng lúc càng nhỏ. Nếu không phải tại tai của hắn thính, có lẽ hắn cũng sẽ không nghe thấy. Hắn rũ mắt nhìn xuống con thỏ rụt rè. Việc của hắn từ khi nào lại đến phiên cô quản rồi? Vậy sao? Vậy tôi nên làm gì đây?" Hắn hỏi cô, giọng nói không mang theo chút tình cảm nào. Lâm Nhã Tịnh lại lén nhìn hắn một cái. Cô không nhìn ra được hắn có tức giận hay không với cái vẻ mặt ngàn năm không đổi kia, nhưng với sự việc xui xẻo vừa xảy ra, khẳng định là tâm tình hắn chắc chắn là không tốt. Cô cúi đầu, liếm liếm đôi môi khô khốc, nói: "Nếu như tâm trạng không tốt, ngài có thể ăn một viên kẹo đường. Vị ngọt của nó chắc là có thể giúp được cho ngài." âu Dương Dạ Trạch cong khóe môi, chậm chậm nói từng chữ: "Nhưng sở thích của tôi là làm tình." Bảo bối chắc em phải hy sinh một chút. Âu Dương Dạ Trạch vừa dứt lời, chẳng để cô hồi phục tinh thần, lập tức ôm cô lại gần. Lâm Nhã Tịnh mở to mắt, tâm có chút loạn, bối rối nói, kiểu ra chúng ta đang ở bên ngoài, có gì về nói sau. Cô còn chưa nói hết câu, ai đó đã dương nhanh cắn vào cổ cô một ngụm lớn, giống như một con ma cà rồng đang khát máu, không ngừng đâm sâu vào da thịt của cô. chương 28 là Hắn Cố Tình 1 Lâm Nhã Tịnh có chút giật mình cả kinh, theo bản năng muốn đẩy Hắn ra khỏi người mình, nhưng cho không biết rằng sức lực của cô yếu ớt hay sức thân thể của Hắn nặng mà cô lại không tài nào làm cho Hắn nhúc nhích được. Cảm nhận nỗi đau ở cổ truyền tới, cô không hiểu được tại sao Hắn lại thích cắn người đến thế. Lần trước cũng đã cắn ngay cổ cô một cái. Chính là vào cái ngày hắn mang cô về ngôi biệt thự kia. Cô cảm nhận được máu của bản thân đang được hút ra. Một dòng máu chảy ra, lan xuống trên da cô. Cô cảm nhận được sức nóng của hắn. Lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm, hơi thở hắn phả lên cổ cô, khiến cho cô vừa ngứa lại vừa đau. Cô thực sự cũng không phục hắn. Da cô đã nổi mẩn đến như vậy rồi, mà hắn vẫn có thể yên tâm và thưởng thức. Cái này không phải biết. Là có nên khen tặng hắn hay không? Hay là vẫn nên là chửi hắn một tiếng biến thái? Một lúc lâu sau, Âu Dương Dạ Chạch mới chịu rời khỏi cái cần cổ trắng nõn của cô. Vừa buông ra, cô liền thấy, lấy tay, sờ lên trên vết thương ấy. Kỳ lạ là nơi vết thương ấy không có một vết máu nào, vô cùng khô ráo. Có lẽ là do hắn đã hút hết sạch rồi. Lầm nhã tịnh vô tình nhìn lướt qua xung quanh. Phát hiện ra không biết từ lúc nào ở bên ngoài đường đã có nhiều người đưa mắt nhìn đến cô. Có lẽ bọn họ đã thấy cảnh tượng lúc nãy. Cô nhạy cảm, đọc được suy nghĩ của bọn họ. Có người hâm mộ, có người chán ghét, lại có người khinh bỉ. Nét mặt cô có chút méo mó. Cô cúi đầu, cắn cắn môi, không lên tiếng. Cô còn có thể nói cái gì đây? Hiện tại cô không có quyền lên tiếng, không có quyền trách móc, càng không có quyền kêu hắn, không được làm những việc này. Trung quy vẫn là một câu nói đó, cô không phải là người của hắn sao, là vật mà hắn đường đường chính chính mua về. Âu Dương giả Trạch lại mang vẻ mặt thản nhiên như không. Ở nơi cô không nhìn thấy, hắn đã quét qua một vòng những con người xa lạ đang tò mò nhìn họ. Âm thầm nhớ kỹ gương mặt từng người, khóe môi khẽ cong, đôi mắt hẹp dài của hắn không còn thấy âm u như lúc đầu. Hắn dụ mắt, nhìn đến cái đầu nhỏ đang yên tĩnh, an phận đứng cạnh hắn. Hắn dùng một ngón tay, từ từ đẩy gương mặt cô ngẩng cao nhìn mình. Đôi môi mỏng mất máy, âm thanh trầm thấp vang lên, đủ cho hai người nghe. Máu của em rất ngọt, là vị máu ngon nhất tôi từng nếm. Lâm Nhã Tịnh mở to mắt, có chút không dám tin những gì mà tai mình nghe thấy. Hắn nói như thể là đã từng uống qua rất nhiều máu. Khi nào thì con người ta có thể uống máu? Cô không tin là có người lại yên lặng giống như cô vậy chịu đựng hắn liếm máu trên cổ mình, cô càng không tin hắn lương thiện đến mức cho họ sống. nếu như không phải cô là một món đồ chơi mới mà hắn chưa chơi chán, làm sao hắn chịu buông tha cho cô dễ dàng đến như thế? cô không biết bản thân có đang tự dọa mình hay không, nhưng mà với cái suy nghĩ ấy, cô lại càng ngày phóng đại trong đầu cô. rất có khả năng rằng hắn đã từng giết chết rất nhiều người. Thậm chí còn biến thái có thể băm vầm họ ra thành một món ăn tươi sống ngon miệng. Nghĩ đến đây sống lưng lại có chút lạnh. Cô không biết bản thân đang giao du với một loại người như thế nào. Sợ rồi. Âu Dương dạ Trạch nhìn đến sắc mặt, sẽ biến đổi của cô. Mỉm cười nói. Lâm nhã tịnh không biết là bản thân có nên nói thật hay không. Cô thực sự sợ hẳn đến chết đi được. Ngay lúc này có một chiếc xe đậu đến trước mặt bọn họ. Một giọng nói quen thuộc truyền đến Này, không phải chú đang dở trò đùa giỡn con gái nhà lành ở giữa đường đấy chứ Giọng nói đùa cợt này thành công khiến cho Âu Dương Dạ Trạch buông tha cô Lâm Nhã Tịnh vui mừng cảm kích khi thấy hắn vừa buông cô ra cô liền âm thầm nhích sang một bước cách xa hắn xa hơn một chút như vậy lòng cô mới yên tâm được Hành động này của cô tưởng chừng như êm xuôi, lặng lẽ mà làm nhưng lại khiến cho hai người đàn ông đều có thể nhìn thấy được một chính là Âu Dương Dạ Trạch, hai đương nhiên chính là người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe kia, Triệu Tử Mặc. Âu Dương Dạ Trạch nhàn nhạt nhìn đến thân ảnh người đàn ông như kẻ thù truyền kiếp của mình, dĩ nhiên biểu cảm trên khuôn mặt không khác gì lúc trước, chỉ là một màu lạnh lùng. Nhưng đôi mắt kia đã chứng tỏ rằng chủ nhân của nó không được vui. Điều này ngược lại làm cho Triệu Tử Mặc vô cùng vui vẻ. Hắn không những Không dừng lại cái nét mặt ngả ngớn kia Mà mặt mũi còn tươi cười như hoa Biểu tình trói lóa đến mù mắt Nói Nói chúng tim đen rồi sao Thật sự không ngờ rằng Âu dương dạ Trạch, Kiểu ra khét tiếng là giết người không trước mắt Thủ đoạn vô biên Vậy mà cũng có ngày xuống cấp cứu Đến mức đùa giỡn con gái nhà lành Lại còn chơi trò Diễn thân mật trước trốn đông người nữa Thật làm cho mắt tôi muốn Nổ hột lẹo rồi Âu Dương Dạ Trạch lại làm như không nghe đến những câu nói ấy. Mở miệng. Tại sao chú lại đến đây? Triệu Từ Mặc nhanh chóng đáp. Chú ở đây thì tới thôi. Âu Dương Dạ Trạch hơi nhíu mi một cái. Nói đến cũng đúng lúc lắm. Vừa vặn lại có việc cho người rảnh rỗi như chú đây. Hộ tống con gái nhà lành của chú về đi. Triệu Từ Mặc liếc qua lâm nhã tịnh một cái. Lại làm ra cái vẻ đào hoa phong nhã nói. Tin tưởng tôi đến như vậy sao? Lỡ như... Kiềm lòng không được, cướp cô gái nhà lành này của cậu, luôn thì phải làm sao đây? Lời nói của triệu từ mặc lại hình như đến tay Âu Dương Dạ Trạch có trọn lập. Một lần nữa, như không, nghe thấy gì, xài một bước dài đến chỗ lâm nhã tịnh. Cũng không hỏi cô một tiếng, bàn tay to lớn của hắn đã nắm chặt cổ tay của cô. Mở cửa xe, nhét cả người cô vào trong xe, đóng cửa lại. Một loạt hành động lưu loát mà trôi chảy chỉ trong vài giây. Cô đã ngồi trên xe của người đàn ông khác Lầm nhã tịnh cảm giác Bản thân như đang bị bán đi Cũng may Bọn họ chưa đếm tiền giao dịch Nếu không cô cũng thật sự nghĩ rằng Mình lại bị bán trao tay một lần nữa Triệu tử mặc không ngừng lên tiếng phản bác Lấy công đạo cho mình Như là Chú cho chú là ai mà lại dám làm như vậy Đã được tôi cho vé chưa Đến lúc đó Hàng của cậu có sức mẻ gì Thì đừng đến tìm tôi nhé sau đó chiếc xe khởi động hình ảnh xung quanh bắt đầu cũng di động theo cô biết là chiếc xe bắt đầu chạy rồi toàn bộ quá trình đều xảy ra nhanh chóng không hiểu sao sao lúc cô đi ra khỏi Âu Dương Dạ Trạch không có cảm giác được thả lỏng mà ngược lại càng thêm căng thẳng triệu từ mặc khắc hẳn với Âu Dương dạ Trạch bầu không khí trên xe mà yên tĩnh Hình như là hắn sẽ không tài nào chịu được luôn miệng nói với cô Cô lúc mới đầu là lần đầu còn đề phòng thất thòm trả lời hắn Nhưng là không biết tại sao Ở chung một chỗ với hắn Cô lại không tự chủ được buông lòng cảnh sát Đối đáp với hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều Triệu từ mặc vừa cầm tay lái Vừa mở miệng nói chuyện với cô Giọng điệu tự nhiên mà thẳng thắn Xin chào tiểu thư Lâm Cô tên là Lâm Nhã Tịnh phải không? Hôm bữa gặp mặt lại chưa chính thức chào hỏi cô chương 29. Hắn cố tình hai. Lâm Nhã Tịnh gượng gạo đáp, "Vâng." Cô không thắc mắc rằng tại sao đang yên đang lành, chiếc xe của tên kia lại bị nổ sao. Triệu Từ Mặc vừa nói vừa nhìn đường, giọng nói tự nhiên như tán gẫu, một chuyện rất bình thường. Lâm Nhã Tịnh chần chừ trong chốc lát. Cô cũng có chút tò mò, nhưng là không biết có nên hỏi hay không. Đến cuối cùng thì hiện tại lại là hoàn cảnh của cô bắt buộc cô phải thận trọng một chút. Âu Dương Dạ Trạch chắc chắn không muốn cô biết quá nhiều chuyện. Nhưng khi nhìn qua ánh mắt của Triệu Tử Mặc, thần thần bí bí nhìn cô, cô nhịn không được nói, tại sao vậy? đương nhiên là bởi vì tên kia có gương mặt khó ưa, ai nhìn vào cũng đều thấy ghét. Muốn tìm đến gây phiền toái cho hắn đấy. Đến tôi còn không ưa nổi hắn. Nếu như là tôi, nhất định tôi sẽ nghĩ cách thuê sát thủ giết hắn. Lâm Nhã Tịnh có chút giật mình Không biết là hắn đang nói chơi hay nói thật Đến bây giờ cô vẫn chưa biết được Quan hệ giữa bọn họ là gì Là bạn bè Hay là kẻ thù đây Đôi mắt cô lơ đãng Nhìn ra bên ngoài cửa kính Có lẽ âu dương dạ trạch Sống cũng không hạnh phúc gì cả Sống trong sự thấp thỏm lao âu thế kia Cũng không trách được Chưa bao giờ thấy được hắn nở nụ cười thật lòng Rất lời Triệu Tư Mặc nhìn qua Lâm Nhã Tịnh một cái Rồi nói tiếp Cũng thật không ngờ lại liên địa đến cô. Có điều, tên kia lại có thể đồng ý cứu cô một mạng. Phải biết rằng tên kia đã đụng qua không ít người phụ nữ. Nhưng khi xảy ra bất cứ tai nạn nào, người đầu tiên mà hắn bảo vệ chính là bản thân hắn. Trong thế giới này, bốn dĩ đầy dẫy những cái bẫy, mang theo hào nhoáng, nhưng lại là hố sâu, trôn biết bao nhiêu xác người. Trước kế lão đại này nhìn qua giống như là một vị vua, đăng quang, mang theo một màu vàng chói lóa, ai cũng phải nể sợ. Nhưng mấy ai biết rằng sau đó lại là những ngày cận kề với ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng hôm nay hắn lại thấy tên mặt lạnh sống tàn nhẫn kia lại che chở cho một người. Hắn thấy rõ rằng khi vụ nổ xảy ra, tên kia đã lấy thân thể mình chắn một dao xương gió để cho lâm nhã tịnh nằm dưới thân mình. Một hành động nhỏ vô thức này. Có lẽ tên kia còn chưa phát giác ra đâu. Triệu tử mặc ca thán một câu, không liên quan. Lâm tiểu thư, cô thật sự cũng thật tốt số, lại có thể bị dính lên người đàn ông nhàm chán kia. Lâm nhạ tịnh dãi gãi đầu, có sao? Một câu nói này của cô, càng làm tăng thêm vẻ ngây ngô, nhưng lại mang theo chút đáng yêu. Triệu tử mặc phì cửa một tiếng, đột nhiên chuyển chủ đề hỏi, cô bị gì ứng à? À, phải. Nhắc đến, cô lại thấy có chút ngứa, tay không ngừng di động, để lại mấy vết hồng hồng trên cơ thể. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đi một đoạn đường, Lâm Nhã Tịnh nhìn đến khung cảnh bên ngoài một lần nữa, đông đúc người qua lại. Mới chợt nhớ đến, điều này mà hỏi. Đến bệnh viện khám bệnh dị ứng của cô, tên kia không nói cho cô biết sao? Triệu Tử mặt nghi ngờ hỏi. Lâm Nhã Tịnh nhìn hắn một cái, sau đó thành thật lắc đầu. Âu Dương dạ chạch. Muốn mang cô đến bệnh viện Tốt đến như vậy sao Cô chẳng qua là bị dị ứng một chút Uống qua thuốc sẽ khỏi Vậy mà hắn muốn mang cô đi bệnh viện Không hiểu sao Lúc này trong tâm cô Một dòng nước ấm chảy qua Có lẽ đơn độc mà sống quá nhiều năm Nên ai đó đánh cho cô một cái Xong rồi cho cô một viên kẹo Cô sẽ vì sự ngọt ngào này Mà cảm kích Đang có chút thất thần Âm thanh của người bên cạnh lại một lần nữa truyền tới À, vậy để tôi đoán nhé. Tên kia, đưa ra vẻ mặt đưa đám cho cô nhìn, sau đó trầm giọng nói với câu, "Mau ăn sáng thay đồ đúng không?" Triệu Từ mặt vừa nói vừa cười, lại còn diễn lại từ nét mặt đến động tác, giọng nói. Điều đó khiến cho cô không khỏi bật cười. "Anh và ngài ấy là quan hệ thế nào?" Cuối cùng cô cũng mở miệng hỏi tôi rồi. Từ lần trước thấy cô rụt rè đứng bên cạnh tên kia, tôi cứ nghĩ cô là một cô gái nhỏ yếu đuối. Giống như một con cừu non. Vậy nên bị tên khốn kia lừa về. Nhưng thật không ngờ đấy, cô lại có thể can đảm chĩa súng vào người hắn. Điều này không mấy ai làm được đâu. Tôi thật khâm phục cô. Nói rồi, chịu từ mặt dơ lên ngón tay cái, nét mặt, tươi cười ngưỡng mộ. Trong vô thức, hắn đã khéo léo chuyển sang một chủ đề mới. Lâm Nhã Tịnh phản ứng, chậm nửa nhịp. Quận Bách không biết phải nói thế nào. Tôi... Tôi cũng không cố ý, tôi thật sự không cố ý làm như vậy, lúc đó tôi cũng vì quá xúc động mà thôi, tôi cũng chưa từng nghĩ làm tổn thương ai cả." Triệu Từ Mặc bật cười, "Nếu không phải vì như thế, tên Sở Quyết kia sẽ dễ dàng cho cô cướp súng hắn ư? Hắn là lão đại, đứng đầu giới hắc đạo, nếu như dễ dàng để một cô gái qua mặt như vậy, hắn làm sao có thể sống đến ngày hôm nay đây?" Lâm Nhã Tịnh nghe đến đây, liền ngẩng đầu nhìn hắn, "Quả nhiên Hắn là cố tình. Điều này cũng là điều cô thắc mắc từ lúc ấy. Việc gì quá dễ dàng đều ẩn chứa một cái bẫy cả, nhưng cô không tài nào nghĩ ra được. Dường như thấy cô hứng thú với vấn đề này, nên hắn cũng không phụ sự mong đợi của cô mà nói tiếp. Âu dương dạ trạch ấy à, tôi quen biết hắn được mấy năm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy hắn nhân nhượng một ai đó mà không phải dứt khoát trừ khử. Đại khái cũng có thể đoán ra, hắn chắc là thử một chút xem cô gái nhỏ mà hắn mang về có bản chất như thế nào. Mà chắc cũng là do hắn nhàm chán quá sinh nông nổi, dở trò biến thái." Triệu Từ Mạc nói xong, liếc qua Lâm Nhã Tịnh một cái đầy ẩn ý, nhưng Lâm Nhã Tịnh lại không phát hiện ra. Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt, người bên cạnh này một tiếng là tên khốn, hai tiếng là biến thái để hình dung về Âu Dương Dạ Trạch, không một chút kiêng dè gì trước mặt cô. Ngược lại Điều này làm cho cô như đã nhìn thấy đồng minh. Nhưng mà làm sao? Anh ta biết được tôi trịa súng vào ngày ấy. Đúng lúc tôi lẻn vào ấy mà. Anh lẻn vào. Lâm Nhã Tịnh có chút không tin. Hệ thống an ninh biệt thự của Âu Dương Dạ Trạch tốt như vậy. Sao có thể dễ dàng xông vào chứ? Triệu Tử Mặc lại cười cười, không cho ý kiến về vấn đề này. Sau vài câu nói chuyện, Lâm Nhã Tịnh lại càng muốn biết quan hệ giữa hai người bọn họ. Cô có thể đoán 89 9 phần là đứng cùng một phe, nhưng từ giọng điệu, lời nói, triệu từ mặc lại luôn mỉa mai, âu dương dạ trạch, khiến cho cô không tài nào xác định được. Nếu như bọn họ thật sự là người trên cùng một chiến tuyến, an toàn của cô xem như tạm thời được đảm bảo rồi. Cô cũng đỡ phải mệt mỏi đề phòng. Nghĩ nghĩ một chút, lâm nhã tịnh cất giọng hỏi: hôm trước lần đầu chúng ta gặp nhau, hai người các anh đang có mâu thuẫn sao? Triệu từ mặc nhếch môi, không nhìn cô giọng nói rõ ràng vang lên. Mâu thuẫn đấy à? Chẳng qua là người của tôi mua cổ phần công ty hắn nhiều một chút, lấn chiếm địa bàn hắn một chút, lại giết vài người của hắn, không hiểu sao hắn lại nổi điên lên đi bắt cóc em gái của tôi. Cô nói xem, hắn có phải là rất quá đáng hay không? Hôm đó cá cược, hắn còn đòi tôi phải chia cổ phần ra cho hắn, còn phải tự dâng người ra cho hắn giết. Có phải là càng rất không nói đạo lý không? Nếu không phải hòa thuận thay đổi Tôi giúp hắn thu thập một chút cô gái trịnh gì đó Hắn thật sự đòi giết luôn cả tôi đấy Lâm nhạ Tịnh im lặng chương 30 Gặp lại Nói chuyện với một cô gái như cô Một câu là chém giết Hai câu là chém giết Thật sự không có vấn đề gì sao Còn nữa Giọng nói của hắn giống như là là lời nói vui đùa cho qua chuyện, nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như việc còn tệ hơn lời hắn nói nữa. Suy cho cùng, cô vẫn không biết được bọn họ là địch hay là bạn đây. Cô học đại học A sao? Triệu Tử Mặc vừa đánh lái vừa hỏi chuyện, không hiểu sao hôm nay đường đi thật dài. Cô nhìn qua Triệu Tử Mặc, có lẽ bọn họ có thể đã điều tra hết tất cả về cô. Một câu hỏi lại giống mang theo giọng điệu tám phần chắc chắn. Lâm Nhã Tịnh gật đầu, chịu từ mặc lại nói tiếp Tôi nhớ được gần đại học A có rất nhiều món ngon Hôm nào tôi đưa cô đi ăn thử nhé Lâm Nhã Tịnh không tự chủ được nhớ về quá khứ Lạnh người đi mà nói Tôi không muốn ăn ở đó nữa, đồ ăn ở đó cũng không ngon Quá khứ của cô khi đó, cô không muốn nhớ lại Khi đó cô còn có ba, còn có tương lai cùng mơ ước Bây giờ thì sao, cô không có gì cả Tất cả đều không có Lâm tiểu thư Nếu như cô không thích chỗ đó Chúng ta có thể chọn một chỗ khác Hy vọng cô đừng từ chối lời mời này Hơn nữa Tôi mong tôi có thể gặp cô Buổi hôm đó Tôi nhất định sẽ khao cô một món cực kỳ nổi tiếng ở đây Xem như là quà gặp mặt của tôi triệu từ mặt vừa nói vừa cười Giống như đang lịch sử Đưa ra một lời mời Đối với một tiểu thư con nhà danh giá Lâm Nhạ Tịnh đưa mắt nhìn sang triệu từ mặt, mang theo một chút cảm tình thân thiết. Cũng may, cũng may có người không chê thân thế của cô. Cảm xúc của Lâm Nhạ Tịnh lên xuống phật phòng, nên không ai nhận ra được câu chữ trong lời mời này có chút bất thường. Một đường đi, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Sau vài câu đối thoại chuyện trò, chiếc xe cuối cùng cũng đi đến bệnh viện. Lâm Nhạ Tịnh ngẩng đầu, nhìn khung cảnh bên ngoài không khỏi ca thán. Đây là một bệnh viện vô cùng lớn, ngay cả cái sân cũng rộng bằng gần cả cái sân bay. Đường đi hai bên đều có những khóm hoa đủ màu, cây xanh mọc dài, cỏ xanh rung rinh, mang lại một cảm giác rất yên bình. Chiếc xe dừng lại, Lâm Nhã Tịnh nhìn qua Triệu Tử Mặc. Triệu Tử Mặc cười nói, đến nơi rồi, xuống xe thôi. Lâm Nhã Tịnh gật đầu cũng bước ra khỏi xe. Bệnh viện này lớn thật, Lâm Nhã Tịnh rất nhanh đã đến được căn phòng khám. Cô thật sự ngưỡng mộ Ai có thể xây nên một cấu trúc như thế này Bệnh viện tuy rộng Nhưng những căn phòng ở đây bố trí rất dễ tìm Triệu Tử Mặc đưa cô đến Cửa cũng không nói nhiều nữa Để cô vô phòng khám một mình Còn bản thân thì đợi bên ngoài Quá trình khám cũng rất nhanh Không có bất kỳ trở ngại nào Tôi nhận được thuốc rồi Chúng ta về thôi Lâm Nhà Tịnh đứng ở quầy thuốc nói Đột nhiên lúc này sắc mặt của Triệu Tử Mặc Lại có một chút khó coi nói với cô, hình như tôi ăn cái gì không sạch sẽ, bị đau bụng rồi. Cô đợi tôi ở đây một chút nhé, tôi đi vệ sinh một chút liền ra ngay." Lâm Nhã Tịnh cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, sau đó chỉ vào chiếc ghế dài gần đó nói, "Vậy tôi đợi anh ở đằng kia nhé." Triệu Từ Mặc gật đầu một cái, sau đó liền chạy đi mất dạng. Lâm Nhã Tịnh thông thả đi đến bên chiếc ghế ngồi xuống, rảnh rỗi nhìn chiếc tivi đang chiếu quảng cáo trước mắt. Không bao lâu sau, bỗng nhiên vang lên một âm thanh trong trẻo gọi tên cô. "Lâm Nhã Tịnh." Nghĩ mình nghe lầm rồi, nên không phản ứng lại. Cô làm sao có thể có người quen ở đây chứ? Nhìn một cái cũng biết được bệnh viện này xa hoa như vậy, nhất định là đặc biệt dành cho những đại gia giàu có, mà cô làm gì quen ai giàu có. Nhưng tiếng kêu kia không mất đi mà ngày một gần, tần suất cũng càng nhiều. Lâm Nhã Tịnh không khỏi nghi ngờ quay đầu, trong mắt Lâm Nhã Tịnh đứng hình. "Phi Phi?" Lâm Nhã Tịnh không dám tin kêu lên. "Nhã Tịnh, cậu thật sự là sao? Mình không nằm mơ đúng không?" Cô gái gọi là Trương Phi Phi kia mừng rỡ, đến tròn tròn đôi mắt. "Chuyện hài hước, là tớ, cậu không có nằm mơ." Lâm Nhã Tịnh cười đến hạnh phúc, cuối cùng cô cũng gặp lại được người bạn thân nhất của mình. Trương Phi Phi mới ban đầu là kinh ngạc mừng rỡ. Một lát sau, hai mắt liền rưng rưng. Tay nhỏ không ngừng đánh lên người Lâm Nhã Tịnh. Trách cứ liên tục không thôi. Lâm Nhã Tịnh, cậu chính là đồ đáng ghét. Cậu đi đâu không nói cho mình một tiếng. Cậu có biết rằng mình tìm cậu cực khổ hay không hả? Cậu chính là một người vô lương tâm, ích kỷ, xấu xa. Đột nhiên cậu lại không đi học nữa. Mình gọi điện cho cậu, cậu cũng không nghe máy. Mình đến nhà tìm cậu thì được biết... Nhà bị bán rồi, mình gọi chủ tiệm làm thêm của cậu cũng không nói cho biết cậu ở đâu. Cậu có biết là mình đã lo lắng biết bao nhiêu hay không? Thậm chí mình đã báo cho cảnh sát rằng cậu đã bị mất tích nhưng rất nhiều ngày rồi, bọn họ đều nói không tìm được. Mình thật sự nghĩ cậu chết rồi." Vừa dứt lời, nước mắt của Trương Phi Phi liền tuôn trào không kiêng nể gì nữa. Gương mặt nhỏ nhắn trong mấy chốc đều tràn ngập nước, trông vô cùng thê lương. Lâm Nhã Tịnh ôm lấy Trương Phi Phi, khóe mắt cũng đỏ lên. Cô gái này chính là người bạn thân trí cốt của cô. Cuối cùng ông trời cũng cho cô được tọa nguyện. Không phải mình vẫn đang mạnh khỏe đứng đây đấy sao? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Thấy cậu vẫn khỏe, vẫn tốt là mình vui vẻ rồi. Lâm Nhã Tịnh ôm chặt người bạn thân, bàn tay không ngừng xoa xoa lưng Trương Phi Phi vỗ vẻ an ủi. Trương Phi Phi khóc sau một hồi, khôi phục lại sự tỉnh táo lập tức kéo lâm nhã tịnh xuống, thận trọng nói, hiện giờ cậu đang ở đâu? cậu đưa số điện thoại mới cho mình đi, để tránh mình lại không tìm được cậu. đúng rồi, tại sao cậu đợi đột nhiên mất tích thế? nếu như cậu không trả lời hết, cậu không xong với mình đâu, mình nhất định sẽ tuyệt giao với cậu. lâm nhã tịnh cười gượng gạo, cậu không cần lo lắng, mình sống rất tốt. trương phi phi lôi trong túi ra một cái điện thoại, định nhập số điện thoại của lâm nhã tịnh vào, nhưng sau khi nghe thấy câu này. Mọi động tác đột nhiên dừng lại. Lâm Nhã Tịnh, tớ quen biết cậu không phải ngày một ngày hai, cậu có chuyện gì mau nói với tớ, đừng để tớ cắt đứt liên hệ với cậu. Lâm Nhã Tịnh nghe thấy lời này, ngẩng đầu nhìn Trương Phi Phi, thấy thân sắc nghiêm túc, đôi mắt chăm chú của cô ấy. Lâm Nhã Tịnh mím môi, suy nghĩ một chút, nhìn một lượt xung quanh, thấy không có ai mới bắt đầu kể ngắn gọn câu chuyện cho cô ấy. Trương Phi Phi nghe xong, nắm chặt hai tay Nước mắt lại trực rơi. Lâm Nhà Tịnh chỉ kể đại khái, cũng lượt bỏ đi tất cả không đáng nhắc tới. Trương Phi Phi im lặng hồi lâu mới nói, tại sao cậu không báo cho cảnh sát? Bây giờ mình lập tức gọi điện cho họ. Nói xong, Trương Phi Phi liền cầm điện thoại bấm số. Bàn tay của Lâm Nhà Tịnh đã nhanh hơn một bước, cướp điện thoại trong tay cô ấy, nói, cậu đừng dại dột, Mình, mình đã báo công an rồi. Không có tác dụng. Mình không sao, cậu mau đi đi. Hôm nay đi với một người nữa, không cẩn thận bị phát hiện là tôi. chương 31 Không vui, nên chơi đùa người. Một Chiếc xe nhẹ nhàng rẽ hướng. Mình không tin, không có cách. trương Phi Phi nói rồi, cúi đầu suy nghĩ. Rất nhanh lại ngẩn đầu lên nói. Tớ có một người họ hàng ở bên nước ngoài. Ngay bây giờ chúng ta đặt vé, lập tức bay sang bên đó. Người đàn ông đó chắc chắn chỉ có địa bàn ở đây, bên nước ngoài hắn ta không nhúng tay vô được đâu." Nói rồi, Trương Phi Phi lại muốn cầm điện thoại lên một lần nữa. Lâm Nhã Tịnh lại một lần nữa cướp đi chiếc điện thoại, có chút thở dài bất đắc dĩ nói, "Phi Phi, cậu bình tĩnh một chút, mình đã nói hôm nay mình đi chung với một người, nếu như mình bỏ đi bây giờ, không phải hắn rất nhanh sẽ biết sao?" Tin tưởng rất nhanh hắn sẽ đuổi kịp đến chúng ta. đến lúc đó không những không bỏ đi được, còn làm liên lụy đến cậu. như vậy phải làm sao đây? hay là cậu chuốt thuốc mê hắn đi? chúng ta trói hắn lại nhốt ở đâu đó, không phải là được sao? trường phi phi sút ruột nói. không được, phi phi, chúng ta đang ở trong bệnh viện, làm sao có thể ra tay đây? với lại chỉ có cậu với tớ. đi tìm dây thừng ở đâu để trói, mang đến chỗ này đây. ở khắp nơi đều là camera. Lâm Nhã Tịnh chỉ nói đến đây thôi Nhưng trong lòng lại âm thầm bổ sung thêm một câu Chiều từ Mặc hắn có thể chơi chung với Âu Dương dạ trạch Vốn dĩ cũng là một loại người Bọn họ dễ dàng cho cô đối phó như vậy sao? Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Mình không thể để cậu ở đây được Trương Phi Phi nóng vội đến độ bất chấp mọi thứ Nắm lấy tay Lâm Nhã Tịnh chuẩn bị chạy trốn Lâm Nhã Tịnh cố gắng kéo tay Trương Phi Phi lại Bỗng nhiên ở khóe mắt nhận ra một bóng dáng mơ hồ quen thuộc đang tiến lại gần. Cô liền lập tức quay người, đẩy Trung Phi Phi ra xa mình. Cậu mau về đi, mình rất ổn, anh ta quay về rồi. Nếu như thấy cậu, nhất định sẽ làm lê lụy đến cậu. Cậu mau về đi. Trung Phi Phi không cam tâm, nhìn về hướng hành lang, quả thật xuất hiện một bóng dáng người đàn ông. Là hắn ta sao? Nếu như hôm nay, bọn họ mất giấu nhau, có thể cả đời này đều sẽ không gặp lại được. Thấy tình thế cấp bách, Cô liền liều lĩnh, nói ra một biện pháp sau cùng. Nhã tịnh, nếu có thể, bảy ngày sau, tớ sẽ đặt vé máy bay, đợi cậu ở đây cả ngày. Dứt lời, cô cũng không lưu luyến gì, dứt khoát cầm túi rời đi. Lâm nhã tịnh cũng không nhìn Trương Phi Phi nữa, giả vờ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi lại về vị trí cũ, nhưng trái tim không ngừng đập mạnh. Lên tiếng thỉnh thịch, đã bán đứng tâm tình của cô lúc này rất nhanh, Triệu từ Mặc đã tới gần Lâm Nhã Tịnh. Hắn bước tới, Lâm Nhã Tịnh cũng đứng dậy. Trên đường hai người đi đến chỗ đậu xe, Triệu từ Mặc mang về mặt thản nhiên tán gẫu với cô. "Lúc nãy cô gặp người quen sao?" Lâm Nhã Tịnh giật mình, có chút chột dạ nói, "Không có, chỉ là nhàm chán nên bắt chuyện nói vậy thôi." Triệu Tử Mặc cũng không có hỏi nhiều về vấn đề này, như thể hắn cũng chỉ thật sự thuận miệng hỏi qua. Khi hai người ngồi vào xe, triệu từ mặc mới khởi động xe, vừa lên tiếng. Lâm tiểu thư, bây giờ cô muốn đi đâu? Hay là tôi mang cô đi ăn nhé? Giờ vẫn còn sớm. Về biệt thự thì thật sự tiếc quá. Tôi... Lâm Nhã Tịnh cũng thật sự không muốn về biệt thự đó. Cô đã bị nhốt ở đó nhiều ngày rồi. Nếu như không ra ngoài, cô thấy bản thân mình càng ngày càng giống như một con thú cưng. Nhưng là cô không có sự cho phép của Âu Dương dạ trạch. Mà đi như vậy có được không? Dường như nhìn ra nỗi bận tâm của cô, chịu từ mặt cười nói. Không phải lo lắng đâu, hôm nay tên đó đã giao cô cho tôi, tất cả tôi đều chịu trách nhiệm. Hơn nữa, đoán là tên đó, nếu chưa đến nửa đêm, sẽ không về đâu. Cô yên tâm đi. Vậy tôi cũng thấy đói bụng, chúng ta vẫn nên đi ăn trước. Lâm Nhã Tịnh nói, hướng sang một con đường khác. Cùng là một thời gian, tại một địa điểm khác trong căn phòng bày trí trang nhã làm nổi bật lên một bóng dáng người đàn ông toàn thân một bộ đồ màu đen giống như một con báo lười biếng ngồi trên một chiếc ghế sofa dài từ đầu đến chân đều toát lên hơi thở lạnh lẽo cửu gia đã mang người đến đây lúc này có một thanh niên trẻ tuổi tiến vào cung kính nói rất nhanh trong phòng xuất hiện thêm một gia đình ba người một đôi vợ chồng và một đứa con gái người đàn ông ngồi trên ghế vẫn không tỏ ra thái độ gì nhàn nhạt liếc qua đôi chân của cô con gái, kệ cười ra tiếng nói, chân dạ à, rất có tiền đấy chứ, đôi chân bằng vàng này rất khó tìm đấy. vừa nói một câu, ông chồng liền run run hai chân, nịnh nọt gọi một tiếng, kiểu ra, không biết ngài gọi tôi đến đây có gì dặn dò à? Âu Dương Dạ Trạch dơ lên một bên chân thon dài, vẻ mặt có chút mệt mỏi nói, không biết tại sao, dạo này chân ta cứ bị nhức mỏi. Ông chồng lập tức quỳ gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai tay chuyên nghiệp mà bóp chân cho Âu Dương gia trạch. Xoa bóp được một vài cái, như chợt nhớ ra cái gì, ông quay đầu nhìn vợ và con gái, lớn tiếng mắng, "Các người còn không mau qua đây." Cô con gái nhìn đến người đàn ông cao ngạo ngồi ở đó, đôi mắt tràn ngập vẻ căm hận, "Nếu không phải tại hắn, à sẽ cùng đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay sao?" À từng là một thịnh trang sang sang kiêu ngạo, đi đến đâu ai ai cũng đều phải nghe lời dỗ ngọt à? đúng vậy, à chính là Trịnh Sang Sang, còn hai người kia chính là ba mẹ à. một nhà bọn họ từng sống trên đầu người khác, vậy mà bây giờ kể từ khi bị Âu Dương Dạ Trạch dở thủ đoạn, à bị phế đi hai chân, còn bị làm nhục, phế đi danh dự, khiến à không có đất dung thân. hiện tại kêu ả cung phụng cho người đàn ông này, ta khinh còn Trịnh phu nhân từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa sung sướng. Sau khi lấy chồng, chồng bà cũng là một doanh nhân mở công ty. Bà cứ nghĩ sẽ sống trong giàu sang phú quý cả đời. Không ngờ rằng Âu Dương Dạ Trạch không chịu giúp một tay, còn bỏ đá xuống giếng, khiến cho việc buôn lậu bị bại lộ. Khiến cho tài sản của bọn họ bị tịch thu. Phải đi chạy trọt khắp nơi mới được ra khỏi tủ sớm với án treo. Nhà tan cửa nát chính là do một tay hắn tạo nên. Hiện tại bà thật sự rất hận hắn. Còn kêu bà qua hầu hạ kẻ tiểu nhân này sao Bà không giết hắn Đã là bình tĩnh lắm rồi Nhìn vợ và con gái chậm chạp không chịu qua Ông chồng Ngày càng xuất ruột Lập tức đứng dậy điền đến chỗ hai mẹ con bọn họ Giận dữ, dáng xuống mỗi người một cái tát trịnh phu nhân ôm mặt mình Tức giận, muốn chửi rủa ông Thế nhưng ông chồng lại lên tiếng Phủ đầu trước Còn đứng đó làm cái gì, bị què hết rồi sao Có mắt không biết nhìn sao Đây là kiểu gia Các người còn sống đến bây giờ Chính là nhờ ngày ấy đấy Còn không mau qua Những lời mắng này Bên ngoài rất bất mãn Dạy dỗ Nhưng thật sự là ẩn ý bên trong Chính là ông ấy nhắc nhở hai mẹ con Là người này không dễ chọc vào Tương lai bọn họ còn sống hay không Chính là nhờ đến hắn ta Hai người phụ nữ Một lớn một trẻ Liền bước nhanh qua Quỳ xuống bên chân Âu Dương Dạ Trạch Không ngờ lúc này Âu Dương Dạ Trạch Lại không cho bọn họ đụng vào Mặt lạnh như tiền Nói một tiếng, bẩn, hai mẹ con bọn họ cắn răng nhìn nhau. chương 32 Không vui nên chơi đùa người hai Ông chồng thấy thế lập tức thay mặt vợ con mình tiến đến giải vây. Kiểu ra, bọn họ trước khi đến đây đã tắm rửa, qua sạch sẽ cả rồi. Nếu như ngài không thích, vậy tôi, một mình tôi phục vụ ngài nhé. Cứ để bọn họ bưng trà rót nước có được không ạ? Ông chồng vừa nói Vừa không ngừng động tác trên tay Xoa bóp đến thuần thục đều luyện Âu dương dạ Trạch nhếch mép cười Nụ cười mang theo tà ý Đôi mắt thẹp dài Khẽ hít lại Ánh lên một tia âm hàn Vươn tay ra hiệu cho ông ta lại gần Ông chồng thấy kiểu gia muốn nói lời gì đó Nghĩ rằng bản thân có cơ hội được thoát nạn rồi Mặt mày hớn hở Chủ động đưa tay đến Kiểu gia Ngài có gì giận dò ạ? Nhưng ông lầm rồi, lầm to rồi Hai mẹ con không biết Âu Dương Dạ Trạch nói gì với ông ấy Chỉ thấy sau khi ông nghe được Sắc mặt trắng bệch, không còn một chút máu Đôi mắt mang theo nỗi kinh hoàng Lắp bắp. Kiểu ra, tôi... Âu Dương Dạ Trạch không nhìn ông Nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu đỏ Gương mặt không biểu lộ Bất kỳ cảm xúc nào Tầm mắt hạ xuống Nhìn mặt thoáng qua của rượu nước sóng sánh. Không biết là bởi vì màu đỏ của rượu hay do ánh đèn mập mờ mà đôi mắt kia như thay da đổi thịt, nhuộm một màu huyết sắc tàn nhẫn lại tuyệt tình. Đôi môi mỏng không nhanh không chậm khẽ mở. "Ông có 5 phút." Trịnh Sang Sang chưa từng thấy vẻ mặt của ba mình như thế. Đôi mắt trừng lớn, chăm chăm hướng về hai mẹ con bọn họ. Cô là con gái mà ông yêu thương nhất, mỗi lần ông nhìn cô luôn mang theo sự yêu chiều cùng ôn nhu, nhưng ngày lúc này đôi mắt kia lại giống như, giống như muốn coi họ là kẻ thù, chỉ hiện lên duy nhất một chữ giết. Trịnh Sang Sang hoảng hốt, giọng nói mang theo sự yếu ớt đáng thương. Cha, cha nhìn con như vậy làm cho con gái rất sợ hãi. Nếu như là lúc trước, một khi cô dùng giọng điệu này để nói, chắc chắn cha cô sẽ lập tức dịu dàng ấm áp ôm lấy cô. Không cần biết cô nói ra yêu cầu gì Ông sẽ đều đáp ứng hết tất cả Nhưng ngay lúc này Ông lại không nói một lời nào Chậm rãi đứng dậy Như đã ra một quyết định vô cùng trọng đại Ông nhìn hai mẹ con đang ngồi dưới đất Nở một nụ cười ôn hòa Hai người đừng ngồi ở dưới đất nữa Đứng lên đi Kiều ra đã nói Rằng muốn tha thứ cho chúng ta rồi Chúng ta có thể đi về rồi Đôi mắt của hai mẹ con sáng rực lên nhìn ông Sau đó lại quay sang nhìn Kiểu ra Thầy Hãn cũng không có lên tiếng phản bác thì vô cùng mừng rỡ đứng dậy. Mặc dù cảm thấy biểu hiện của chồng rất lạ, nhưng Trịnh phu nhân lại không quan tâm lắm, bà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, còn tâm tư nào mà nghĩ nhiều đến chuyện như thế. Bà đứng dậy, chỉ chần chừ một chút, sau đó nắm lấy tay con gái mình bước ra đến cửa. Đương nhiên, cũng không quên nói một câu khách sáo cảm tạ kiểu ra, nhưng bọn họ đi đến cửa rồi, vẫn không thấy ông chồng đi theo. Trịnh Phu nhân lấy làm lạ, xoay người lại với ý định thúc giục ông, nhưng không ngờ rằng, đoàn, thanh âm vang lên cho không trung, lại mang theo mùi máu tanh mà đến. Trịnh Sang Sang thấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, đột nhiên bị buông lỏng. Cô theo bản năng xoay người nhìn lại, mẹ! Trịnh Sang Sang hét lên thất thanh, kinh hồn bạt vía mở to mắt, hai tay không tự chủ được, run rẩy ôm lấy miệng mình. Toàn thân không ngừng run lên bẩn bật Đôi chân đột nhiên nhũn ra Không còn một chút sức lực nào Cô lập tức chật vật ngã xuống đất Âu dương dạ Trạch Động cũng không thèm động một cái Hờ hững nhìn đến cái xác chết Của người phụ nữ trước mặt Lại như không để ý nói một câu Còn ba phút Trịnh sang sang bị giọng nói lạnh như băng kia Làm cho thức tỉnh Nhất thời nhìn đến người đang cầm súng Là người đã ra tay động thủ Với mẹ cô kia Điều đầu tiên, khi cô nghĩ đến không phải là chất vấn tại sao lại giết mẹ cô, tại sao ông lại có thể nhẫn tâm giết vợ của mình, mà là lên tiếng khẩn cầu. Cha, người không thể làm như vậy, con chính là con gái duy nhất của người. Người cha kia cầm lên khẩu súng một lần nữa, khuôn mặt như thay đổi một hình dạng khác. Mỉm cười ôn hòa trên đôi môi, tuy vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt kia đã không còn là của một người cha yêu thương con mình như trước đây nữa. Trong đầu ông vẫn còn vang vẳng bên tai một câu nói lạnh lùng kia. Đổ đầy bình nước kia, bằng máu tươi. Cơ hội mà ông muốn sẽ đến. Ông lít nhìn qua chiếc bình nước 19 lít đang đặt ở trong góc. Ông là người đã đi theo âu dư dạ Trạch đã lâu. Đương nhiên, rất hiểu quy tắc trò chơi mà hắn đặt ra. Trong trò chơi này, không hề có thắng và thua. Chỉ có máu và nước mắt. Chỉ cần có người đền mạng. Chỉ cần có những người khác chết. Ông sẽ được sống. Âm thầm hạ xuống quyết tâm, một lần nữa bóp cỏ. Âu Dương Dạ Trạch từ đầu đến cuối lại giống như một người xem kịch. Vân Đạm, Phong Kinh mà chậm rãi thưởng thức tiết mục, đến đoạn cao trào cũng không quên tán dương một câu, rất tốt. Ông Trịnh như một chú chó không ngừng vẫy đuôi, nghe được khen ngợi, cả người như có thêm động lực. Cười tươi như hoa, cũng không màng hai tay mình đang dính đầy máu của ai tráng lạng mà nói, tôi sẽ lập tức đổ đầy bình nước kia ngay bây giờ. Ngược lại, Âu Dương Dạ Trạch lúc này không có hối thúc ông, ngược lại không nói một tiếng, không vội. Ông Trịnh cũng không dám vọng động, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Dạ Trạch. Không biết ngài còn điều gì phân phó? Cũng đã đến trưa rồi, tin tưởng ông Trịnh đây cũng đã đói rồi. Rút lời Âu Dương Dạ Trạch, nhìn qua thuộc hạ của mình một cái, ra hiệu. Thuộc hạ hiểu ý. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng Không lâu sau Cầm trên tay hai chiếc đĩa Đã được đóng nắp kỹ càng Một chiếc đĩa được cẩn thận đặt ở Trên bàn trước mặt Âu Dương Dạ Trạch Còn lại mang đến cho ông Trịnh Ông Trịnh sợ sệt nhìn chiếc đĩa Được đậy kín trước mặt Không thấy được đồ vật đặt bên trong là gì Người ta nói rất đúng Con người thường sợ những thứ Mà họ không biết nó là gì Ông không dám mở Ngước mắt nhìn Âu Dương Dạ Trạch Chờ hắn động trước Nhìn bên bề ngoài lại giống như ông đang thể hiện sự thành kính của mình Nếu như chủ không động Đương nhiên một con chó như ông cũng không dám động Chờ cho đến khi chiếc đĩa của Âu Dương Dạ Trạch được mở ra Bên trong là một miếng thịt bò bít tết Còn đang nóng hổi Chảy đầy máu Nhìn qua vô cùng ngon miệng Lại vô cùng đáng sợ Đây là món ăn mà Âu Dương Dạ Trạch thích nhất Thịt bít tết 7 phần sống 3 phần 9 Thấy Âu Dương Dạ Trạch bắt đầu ăn không quan tâm đến ông ta nữa. Lúc này ông mới mở chiếc nắp ra. Bên trên chiếc đĩa bằng sứ trắng tinh chỉ xuất hiện duy nhất một con dao. Ngoài ra không còn cái gì khác. Ông Trịnh không hiểu ý tứ của Âu Dương Dạ Trạch là gì, thất vọng gọi một tiếng, kiểu ra. Âu Dương Dạ Trạch vẫn chậm rãi ăn, đến ánh mắt cũng không cho ông một cái, xem ông như một người vô hình. Thuộc hạ đứng bên cạnh Âu Dương Dạ Trạch như là có lòng tốt nhắc nhở, Trịnh tổng. Không phải ông vừa hạ gục hai con mồi sao? Cửu ra đây là muốn thưởng chúng cho ông làm bữa trưa đấy. chương 33 Nghiện uống máu người Trong đầu ông ong một tiếng, tay chân đều trở nên lạnh toát. Đây là muốn... cửu ra, ngài. Ông Trịnh ý định thử lên tiếng thương lượng. Trưa nay, ông tình nguyện nhịn đói. Thà không ăn gì cả Cũng không muốn ăn thịt người Hơn nữa còn là thịt người còn sống Thật đáng buồn rằng Từ đầu đến cuối Ông Trịnh cũng chưa từng nghĩ lại xem Hai cái sắc người kia Chính là vợ và con gái của ông Trịnh nghĩ đó là thịt người Chỉ như vậy không hơn không kém Thuộc hạ của Âu Dương dạ trạch Thấy ông không động đến chiếc dao trên đĩa Ngắt lời ông Tốt bụng mà nhắc nhở lần nữa Trịnh Tổng Nếu như khi kiểu ra ăn xong mà ngài vẫn chưa ăn no, thịt mà tiếp theo ngài phải ăn sẽ cắt ra từ chính bản thân đấy. Tay ông trịnh run lên. Ông nhìn sang chiếc đĩa thịt bò của Âu Dương Dạ Trạch đã ăn hết được một nửa. Ông cuống quýt thực hiện theo như ý của Âu Dương Dạ Trạch muốn. Không lâu sau, Âu Dương Dạ Trạch đã ăn xong. Tốc độ của hắn trước nay ăn đều rất nhanh. Hắn buông xuống dao và dĩa, từ tốn lấy một miếng khăn giấy. Tao nhã mà lau nhẹ lên môi. Máu của động vật quả nhiên không ngọt bằng bảo bối của hắn. Có một chuyện mà Lâm Nhã Tịnh đã đoán đúng. Âu dương dạ chạch, hắn uống máu người thành nghiện rồi. Hơn nữa, tất cả đều là máu người chết. Chỉ ngoại lệ duy nhất, một mình cô là còn sống. Trịnh Tổng đột nhiên bị gọi. Ông Trịnh nhất thời không phản ứng kịp. Buông ra chiếc dao dính đầy máu, cố gắng cường trễ lại cơn buồn nôn. Đáp lại một tiếng, miễn cưỡng. Kéo lại thần sắc, cười nịnh nọt Không đúng, ta nên gọi Ông là Trịnh Lão Đại Âu Dương dạ trạch, vừa nói Vừa cầm lên chiếc điện thoại Ngón cái linh hoạt, mà chuyển động trên màn hình Nghe được một câu này Sắc mặt của ông Trịnh lập tức thay đổi Nhưng vẫn cố tình che giấu mà mỉm cười Kiểu ra, tôi không biết Ngài đang nói cái gì Trịnh Lão Đại gì chứ Ngài cũng biết rất rõ mà Tôi chẳng qua chỉ là một người làm ăn nhỏ Luôn phải dựa hơi ngài mà sống Ngày đừng nói đùa tôi nữa. Ngay khi ông Trịnh vừa nói hết câu, điện thoại của Âu Dương Dạ Trạch liền vang lên một âm thanh cùng một đoạn đối thoại. Đó là một đoạn ghi âm. Âm thanh phát ra, rất dễ nhận ra đó là giọng của ông cùng một người khác. Mà người kia lại gọi ông là Trịnh Lão Đại. Hai người bọn họ còn đang bàn nhau cách để lật đổ Âu Dương Dạ Trạch. Đến khi cuộc đối thoại kết thúc, Âu Dương Dạ Trạch quăng chiếc điện thoại lên bàn. Động tĩnh rất lớn, kiếm cho ông Trịnh giật mình thẳng thốt, không dám ngẩng đầu. Không tự chủ được, cả người dịch về phía sau, muốn trốn tránh khi thấy áp bức cường đại của Âu Dương già trạch. Nhưng chung quy vẫn là không tránh khỏi, nghe thấy âm thanh âm u lạnh lẽo giống như tiếng kêu từ 18 tầng địa ngục. Trịnh lão đại bắt đầu từ khi nào thì ông đã biết phản bội tôi. Vốn dĩ kết cục đã được định sẵn từ trước. Những câu chuyện về sau Khi vén lên màn tre, đương nhiên sẽ không còn ánh sáng màu vàng ấm áp của mặt trời nữa. Đêm đen sẽ buông xuống, toàn bộ sự thật về tội ác và những con quỷ đội lốt người sẽ dần lộ diện. Khi phía bên căn phòng kia là bão tố ùn ùn kéo tới, báo hiệu cho một cuộc huyết tẩy thâm thù không khoan nhượng sắp nổ ra, thì ở trong một nhà hàng nọ, một đôi trai gái vẫn đang trò chuyện cùng nhau dưới một bầu trời không khí yên tĩnh và thanh bình. Lầm Nhã Tịnh chưa từng đi ăn ở nhà hàng sang trọng thế này Khó tránh khỏi tò mò Và liên tục nhìn xung quanh Cũng có chút lúng túng Khi phải ăn theo kiểu phương Tây Cô không biết phải cầm dao và nĩa như thế nào Lại không biết nên cắt ra sao Triệu từ mặt bình thường Thích chêu đùa những người xung quanh Trong trường hợp này Lại không chọc kẹo cô Ngược lại còn rất dịu dàng Kiên nhẫn chỉ cho cô Trong lòng cô không khỏi dâng lên sự cảm kích Anh nói sao? Đây là nhà hàng của anh sao? Lầm nhà tịnh có chút ngạc nhiên. Không ngờ đến người trước mặt với tính tình ồn ào này lại có thể kinh doanh một nhà hàng lớn như vậy. Triệu tử mặt đưa lên mệnh mình một miếng thịt. Cả khuôn mặt đều mang theo hưởng thụ. Đúng vậy. Có phải đồ ăn rất ngon hay không? Ăn một cái là tan vào trong miệng. Hương vị hòa hợp. Chỉ cần ăn một cái, tâm hồn liền bay bổng. Lầm nhà tịnh nhìn đến biểu tình thái quá của triệu tử mặc, có chút không nhịn được cười, cũng không nỡ lòng làm mất hứng của hắn, phụ họa theo. quả thật rất ngon. đúng vậy, đồ ăn như vậy mới là tuyệt vời chứ. ai như tên khốn kia, chỉ thích đồ ăn dính đầy máu. nói rồi, triệu từ mặc lại cắt một miếng thịt đưa lên miệng. câu nói này làm cho lâm nhã tịnh có chút khựng lại, trên vẻ mặt mang theo chút mất tự nhiên, cúi đầu xuống định tiếp tục ăn phần của mình bỗng nhiên chú ý thấy đằng sau triệu từ mặc một gương mặt quen thuộc cô liền giật nảy mình vô tình làm rơi cái nghĩa xuống nước sốt văng ra tung tóe dính lên một góc của chiếc áo triệu từ mặc thấy thế nhanh nhẹn đưa cho cô một tờ khăn giấy đồng thời kêu phục vụ mang đến cho cô một chiếc nghĩa khác cũng không quên hỏi làm sao vậy lâm nhã tịnh lắc lắc đầu đứng dậy mượn cớ chiếc áo đã bị dơ muốn đi nhà vệ sinh triệu từ mặc tươi cười nói Được thôi, để tôi đi cùng cô Lâm Nhã Tịnh nhất thời ngẩn ra Anh, anh muốn đi cùng tôi vào nhà vệ sinh nữ sao? Triệu tử mặc cũng mới chợt phát hiện ra bản thân miệng nhanh hơn não Nhưng với tính khí không chịu thua Hắn liền trưng ra bột bộ mặt lưu manh Đương nhiên tôi không có ý định đó rồi Nhưng nếu như cô muốn Tôi sẽ không ngại khi phục vụ quý cô xinh đẹp đâu Lâm Nhà Tịnh đi với hắn nửa ngày Cô cũng hiểu được ít nhiều về người đàn ông này. Trong vô thức, cô đã xem triệu từ mặt là bạn. Cô xua xua tay nói, anh nên dùng câu này tám tỉnh người khác đi, nếu không cử ra sẽ giết chết anh đấy. Tôi đi toilet một mình là được rồi. Thật sự không cần tôi đi cùng sao? Triệu từ Mặc lại lên tiếng, Lâm nhà tịnh xoay người bước đi, lại chợt nhớ đến cái gì? Mùi nhỏ mím lại, đây là nhà hàng của anh, tôi cũng sẽ nằm trong tầm nhìn của anh mà ngụ ý rằng cô sẽ không bỏ trốn, chịu từ mặt cười đến vô lại, treo đổ cô mấy câu, mới buông tha cho cô đi. Nhưng một khi cô say người, đôi mắt đào hoa của ai đang sáng ngời, đột nhiên mang theo chút tối tăm ẩm thấp. Lâm Nhã Tịnh bước vào nhà vệ sinh, bất an đi qua đi lại trong phòng. Mấy giây sau, không phụ mong đợi của cô, một cô gái cũng bước vào. Phi Phi, cậu định làm gì? Sao cô lại theo tờ đến đây? Lâm Nhã Tịnh sợ người khác nghe thấy. Nên cũng không dám lớn tiếng Không sai Cô gái bước vào kia chính là Trương Phi Phi Cũng là người Lâm Nhã Tịnh thấy ở sau lưng triệu tử mặt Cậu nghe mình nói Cậu không cần phần trương như vậy Cậu cứ bình tĩnh Và làm những việc cậu phải làm Mình nhất định sẽ không để bọn họ phát hiện ra mình Ngược lại là cậu Cậu cứ tự nhiên như không nhìn thấy mình là được rồi Trương Phi Phi thần sắc nghiêm túc Nhìn Lâm Nhã Tịnh Mắt Lâm Nhã Tịnh đỏ lên Cô nghĩ bản thân đã mất hết tất cả, cô nghĩ mọi đường lui đều đã bị chặt đứt, nhưng ông trời thật không phụ lòng cô, vẫn ban cho cô một người bạn tốt, một người luôn thật tâm lo lắng cho cô. Cô có chút nghẹn ngào, cậu đi theo mình làm gì, bọn họ không đơn giản như cậu nghĩ, cậu quay về trước đi. Chương 34 Thật sự chỉ vì tiền sao? Một Có lẽ cảm thấy Lâm Nhã Tịnh lại chuẩn bị nói dài dòng khuyên dài. Trương Phi Phi dứt khoát cắt đứt lời nói của cô, tranh giành mà nói tiếp. Nhã Tịnh, cậu là người thân với mình nhất, cũng là người hiểu mình nhất. Cậu nghĩ cậu cứ nói thế này thì mình nghe lời cậu, ngoan ngoãn trở về sao? Khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy cô ấy, bảo cô ấy cứ thế mà quay về. Đương nhiên là không được rồi. Nói đến đây, Trương Phi Phi ngừng một chút, nhìn vào mắt của Lâm Nhã Tịnh, Thấy cô ấy bắt đầu dao động, mới tiếp tục lên tiếng. Cậu cũng biết, gia đình mình rất giàu có. Ba mẹ mình cũng không phải là người ăn không ngồi rồi. Bọn họ đều có địa vị trong xã hội. Cũng có chút danh tiếng. Nếu như mình có mệnh hệ gì, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua. Ngược lại là cậu. Cậu cũng chỉ có một mình mình. Nếu như mình không lo cho cậu, tóm lại, mình không thể nhìn thấy cậu đơn thân độc mã đi vào miệng cọp. Mà không làm gì cả. Lâm Nhã Tịnh nắm chặt tay Phương Phi Phi, muốn mở miệng nói gì đó. Trương Phi Phi lại một lần nữa, lên tiếng ngắt lời cô. Được rồi, cậu yên tâm, mình sẽ không làm gì dạy dột cả. Mình chỉ muốn biết cậu đang ở đâu, nếu như sau này có xảy ra chuyện gì, tớ còn có thể kịp thời đến giúp. Mình tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì, mình thề, mình chỉ cần biết cậu đang ở đâu mà thôi. Lâm Nhã Tịnh nhìn chăm chăm Trương Phi Phi hồi lâu, như đang cố nhìn ra lời cô ấy nói, là thật hay là giả. Sau cùng, nhận thấy được sự kiên quyết, ở dưới đáy mắt kia, trong lòng bất lực mà gấp gáp nói. Phi Phi, không phải cậu nghe lời mình có được không? Cứ như vậy đi, mình ra ngoài trước. Rất lời, Trương Phi Phi dứt khoát, xoay lưng bỏ đi. Lâm Nhã Tịnh cắn cắn môi, xoay chuyển con mắt. Nóng ruột đi qua đi lại trong nhà vệ sinh Cô thật sự không muốn Trương Phi Phi đi theo cô Cô rất muốn kể cho cô ấy tất cả sự việc Rất muốn nói cho cô ấy nghe Người đàn ông thật sự đứng đằng sau còn đáng sợ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần Hắn ta thật sự sẽ giết người Còn có thể phi tang tất cả chứng cứ Hắn như nắm trong tay tất cả quyền sinh sát Nhưng cô lại sợ Sợ cô ấy biết quá nhiều Âu Dương Dạ Trạch sẽ không buông tha cho cô ấy Cô là người đi theo hắn, cô từng chứng kiến hết thảy, nỗi sợ hãi vẫn còn nằm ở đó. Cô không muốn Trương Phi Phi cũng sẽ lâm vào tình trạng như vậy. Tất cả mọi thứ, một mình Lâm Nhã Tịnh cô chịu là đủ rồi, nhưng cô biết, cho dù có nói thế nào thì chắc chắn cô cũng sẽ không can dự vào được hành động của cô ấy. Cô không thể khuyên được Trương Phi Phi, càng không thể nói với Triệu Từ Mặc, chỉ có thể nghĩ ra một cách, đưa Triệu Từ Mặc đến một nơi đông người sau đó nhân cơ hội mà cắt đuôi Trương Phi Phi. Phương pháp này nghe qua tính khả thi không lớn, nhưng đầu óc của cô hiện tại lại như bị ứ đọng, chẳng nghĩ được cách nào hay hơn nữa. "Làm sao vậy? Vẻ mặt lại không vui thế kia? Cô bị khi dễ à?" "Không sao đâu, cô có chỗ dựa lớn lắm, là ai, không cần sợ, cứ nói ra, bổn đại gia đây sẽ giúp làm chủ thay cô." Triệu Từ Mặc vừa cười vừa nói. Nhìn đến cô gái nào đó, một đường, thì chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. lâm Nhạ Tịnh đang tập trung suy nghĩ, không biết mình đã bước ra đây từ lúc nào. Đột nhiên bị gọi tên, có chút túng quẫn trả lời. Không có, tại tôi đang đói thôi. Chịu từ mặt, trộn mắt nhìn. Chịu từ mặt cũng không có truy vấn nhiều, vừa ăn vừa nói. Tôi mới vừa đổi món cho cô, món súp này đang được rất nhiều người ưa chuộng. Cô nếm thử xem, lâm nhã tịnh ngồi xuống ghế, ăn được vài muỗng cho có lệ, rồi ngẩng đầu nói với triệu tử mặt. Tạo ra vẻ mặt, ngập tràn sự chờ mong, cố gắng đè xuống cảm giác trột dạ. Tôi muốn mua thêm quần áo, một lát nữa chúng ta có thể đi đến trung tâm thương mại nào đó được không? Triệu tử mặt nghe xong cũng không hỏi cô tại sao, lập tức vui vẻ mà đồng ý. Đối với cô gái nhỏ đáng yêu... Tôi chưa bao giờ nói lời từ chối trong trường hợp nào cả. Lâm Nhã Tịnh cười khách sáo, cúi đầu cố gắng ăn hết đồ ăn trong cái chén mà làm bằng thủy tinh hình dáng tinh xảo kia. Bởi vì trong lòng có tâm sự, nên khi ăn đồ ăn, cho dù có ngon đến đâu, thì cũng thành nước lã mà thôi. Hai người trò chuyện thêm mấy câu, rất nhanh đã ăn xong. Triệu Từ mặc gọi phục vụ đến để tính tiền. Lâm Nhã Tịnh nhân lúc hắn không chú ý, giả vờ lơ đễnh muốn nhìn Trương Phi Phi ngồi ở đằng sau. Khi liếc nhìn qua, ánh mắt vô tình bị thu hút đến một bàn ăn khác. Bàn ăn đó đặt xéo với bàn cô, khiến cho nó hiện ra rất rõ ràng trong tầm mắt. Bàn ăn đó có bốn người, có hai người phụ nữ, một người đàn ông đang ngồi xoay lưng lại với cô và một bé gái trong khoảng 7-8 tuổi. Bọn họ nói chuyện rất lớn, không đúng là bọn họ đang cãi nhau rất lớn. Lầm Nhã Tịnh lướt mắt nhìn qua xung quanh, Hình như ở đây không chỉ một mình cô chú ý tới cảnh này, mà còn rất nhiều người khác. Triệu tử mặc đã thanh toán xong, nhìn qua cô. Làm sao vậy? Rồi hướng theo tầm nhìn của cô mà liếc nhìn bàn ăn kia. Nhưng hắn lại không có hứng thú, xem vào chuyện của người khác. Đứng dậy kêu cô cùng bước ra ngoài. Lâm nhà tịnh cũng thuận theo đứng dậy. Khi hai người đi ngang qua bàn ăn kia, trùng hợp lại là lúc của cái vã của bọn họ đặt đến đỉnh điểm ma sùi quỷ chiến thế nào, lâm nhã tịnh là nhìn qua, vừa vặn bắt gặp được cảnh người phụ nữ muốn hất chén súp còn đang nóng hổi vào người bé gái, cô theo bản năng phản xạ có điều kiện bước đến, xoay người ôm lấy đứa bé đó, khiến cho chén súp kia toàn bộ đều đổ hết lên người cô. đứa bé được cô ôm trong ngực đột nhiên khóc lớn, lâm nhã tịnh nghĩ rằng đứa bé bị dọa sợ, không ngừng vỗ vỗ lưng trần an, không có việc gì, không có việc gì rồi, ngoan nào. Người đàn ông ở sau lưng cô không những không cảm ơn cô vì đã cứu đứa bé, ngược lại còn quát tháo. "Con nhóc ở đâu ra đây? Cút đi, đừng xen vào chuyện của tao." Thân thể Lâm Nhã Tịnh đang ôm đứa bé lập tức cứng đờ. Âm thanh này rất quen thuộc với cô, đây là giọng nói mà cô nghe đã 20 năm. Lâm Nhã Tịnh xoay người muốn nhìn rõ ràng người đàn ông. Không sai, thật trùng hợp. Vừa ra ngoài Liền có thể gặp lại hai người quen Một người cô thân thiết nhất Và một người làm cô đau lòng nhất Mà người đàn ông chính là ở vế thứ hai Cha Người đàn ông nghe tiếng gọi này Liền dừng lại mọi động tác Nheo mắt lại Như thật sự Xác định được không phải là mơ Ông mới vui mừng thốt lên Nhã tịnh Là con sao Thật là may quá Nào lại đây ngồi đi Nói rồi, thái độ của ông ta quay phắt 180 độ, vô cùng niềm nở mà tiếp đón cô, dìu cô ngồi xuống, còn chủ động rót ly nước cho cô, nắm tay cô ra vẻ thân tình mà nói. Trong lúc nói, cũng không quên liếc qua Triệu Từ mặt, "A gia nhã tịnh, không ngờ con bây giờ lại sống sung sướng như vậy, còn có thể đi đến nhà hàng sang trọng như thế này, con xem, có phải con đã tìm được đại gia nhà nào rồi hay không? Nếu không phải nhờ cha hôm đó đã bán con." Làm sao con có thể có được như ngày hôm nay, có phải không? Cho nên, có phải cha gặp khó khăn, con vẫn nên giúp một chút gì không? chương 35 Thật sự chỉ vì tiền sao? 2 Lầm Nhà Tịnh đã từng nghĩ bản thân không nên ghét ông. Cô đã từng nghĩ có lẽ ông có nỗi khổ riêng, nên mới có thể làm ra loại chuyện khiến cho cô tổn thương. Cô đã từng nghĩ khi gặp lại Cô sẽ tha thứ cho ông Chỉ cần hai người có thể gặp lại Nhưng là khi thực sự gặp lại Cô mới biết được ông thật sự Đã không cần cô lâu lắm rồi Cha Người không hỏi con Kể từ ngày hôm đó con đã sống ra sao ư Lâm nhã tịnh nhìn ông Giọng nói mềm nhẹ Như là thủ thỉ Lại như mang theo ti hy vọng nhỏ bé Rất nhỏ bé Ấy ra con bé này Cần gì phải hỏi nữa chứ Con nhìn đi, ăn mặc thì hàng hiệu, còn đến nhà hàng sang trọng ăn cơm. Bên cạnh con, còn có một vị đại gia ăn mặc bảnh bao như thế kia mà. Nói rồi, ông còn cười vui vẻ, như là an ủi mà vuốt vút tóc cô nói tiếp. Con gái, cha thật sự đang rất khó khăn. Con... Lầm nhà tịnh cúi đầu, những lời nói sau đó của ông, tai cô không nghe thấy nữa. Mắt cô như rơi vào khoảng không của bóng tối. Không còn nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì nữa. Thật sự chỉ vì tiền sao? Lâm Nhã Tịnh cất tiếng quá đột ngột. Ông Lâm không phản ứng lại kịp, sững sờ trong chốc lát, rồi mới nói tiếc. Thật ra chỉ là nhu cầu thiết yếu mà thôi. Ai trên đời này lại không cần tiền cơ chứ? Phải, ai trên đời này lại không cần tiền cơ chứ? Lâm Nhã Tịnh nhìn ông. Nước mắt không tự chủ được mà chảy ra ngày một nhiều. Vết thương tưởng rằng đã lành rồi, nhưng không ngờ khi ngỡ miếng băng gạc, mới biết nó luôn luôn không ngừng dỉ máu. Lầm nhã tịnh giống như muốn bùng nổ, giọng nói ngay một to dần như là muốn chút hết tất cả tâm sự cùng nỗi khổ của bản thân. Ngẹn ngào ngay cả câu từ đầu đuôi cũng không rõ. Nếu không phải là người trong cuộc, sẽ không tài nào hiểu được. Cho nên, cha mới không cần con nữa. Nói một tiếng bám, liền bạc. Cho đến hôm nay gặp lại, cha cũng không thèm hỏi con, những ngày tháng qua con đã sống như thế nào? Cho nên cha đành lòng đánh đổi tất cả chỉ vì tiền. Chỉ vì tiền thôi sao? Nên cha đánh sập ước mơ của con, tương lai của con, thân thể con, trái tim con. Cha, người rút cuộc xem con là gì? Người xem con là gì đây? Có phải ngay từ ban đầu, cha cũng chỉ coi con là vật thể, để hái ra tiền thôi, có đúng không? Cha... Rốt cuộc, người có từng yêu thương con hay không? Cha đương nhiên yêu thương con rồi Làm sao vậy? Ngoan, không khóc, không khóc nữa Ông Lâm miệng cười hiền hòa Vừa dịu dàng vỗ vỗ lưng cô Vừa cất giọng an ủi. Lâm nhã tịnh nhìn ông rất lâu Cô cố gắng cắn môi mình Để bản thân không bật ra tiếng nức nở Cô là con gái ông Là con gái của ông Đã sống cùng ông 20 năm nay Lần đầu tiên cô mới chợt phát hiện ra Hóa ra người thân duy nhất của cô là như thế này sao? Miệng ông nói yêu thương cô, quan tâm cô, nhưng tại sao đôi mắt lại lạnh nhạt thế kia? Cô bỗng nhiên phỉ cười một tiếng. Lâm nhã tịnh, một lần nữa ngẩng đầu nhìn ông. Cô nén nỗi đau, chấn tĩnh mà nói. Cha, người cần tiền sao? Con không có tiền. Ông Lâm nghe vậy, khựng lại một chút, nửa tin nửa ngờ mà nói. Con nói thế là sao vậy? Tại sao không có tiền chứ? Con đừng lừa gạt cha Cô muốn thử, thử một lần cuối cùng Thử xem trong trái tim ông Ở đó có tiền hay là có cô Lâm nhã tịnh lắc lắc đầu Giọng nói tuy hơi run Nhưng vẫn rất rõ ràng Con không có lừa cha Con hiện tại đến đây để xin việc thôi Cha, cho dù con không có tiền Nhưng sau này Con sẽ có lương Chưa đợi cô nói hết Ông Lâm đã ngắt lời cô Xách mặt mà nói Chỉ là đến xin việc thôi sao? Đồ vô dụng, biết sớm đã không nuôi mày, ngay cả đã bị bán đi thế này cũng không ai thèm thân thể mày ư? Hay là bọn họ đã chơi chán mày rồi? Kể từ khi ông Lâm nghe thấy Lâm Nhã Tịnh nói bản thân không có tiền, ông liền đã nghi ngờ. Ông nhìn qua Triệu Từ Mặc. Lúc đầu ông đã nghĩ hắn ta là kim chủ của Lâm Nhã Tịnh, nhưng từ nãy đến giờ nói chuyện, ông đều không thấy Triệu Từ Mặc ra mặt. Hơn nữa Hắn ta lại ngồi ở một chiếc ghế ở phía xa, tự hồ như không quan tâm. Ông liền thật sự tin lời nói này. Lâm Nhạ Tịnh cảm thấy trong lòng mình đau đớn như chết đi. Cô mang theo tất cả sự bất lực và yếu ớt thốt lên một tiếng. Cha! Đừng! Làm ơn đừng! Như cô đã dự đoán. Làm ơn! Cô không muốn tin. Ông Lâm nghe một tiếng gọi này, đôi mắt sâu lắng nhìn cô. Nhìn cô từ đầu đến chân. Dường như nghĩ thông cái gì, lại vui vẻ cười hề hề mà nói. Không sao, con vẫn xinh đẹp như vậy. Nhất định chỗ hộp đêm vẫn sẽ chấp nhận con thôi. Rất lời ông Lâm lập tức nắm lấy cổ tay cô. Lôi kéo, hướng đến cửa mà đi. Đi, mau đi theo ta. Không, cha, người làm gì vậy? Lâm Nhã tịnh dùng sức phản kháng. Đôi chân nhất quyết không chịu bước đi. Bốp, thanh âm vang vọng cả căn phòng lâm nhã tịnh mở to mắt Vết đau rát trên má Cô cảm nhận được rất rõ ràng Cô mở to đôi mắt nhìn ông Đôi đồng tử co rút lại Trái tim của cô Giống như một chiếc ly thủy tinh xinh đẹp Bị người ta mạnh mẽ mà quang xuống đất Vang lên một tiếng chói tai Nhói lòng Từng mảnh thủy tinh trong suốt Đâm sâu chạm đến từng đoạn ruột gan Sâu đến nỗi Khiến cô đau đến không thở được trương Phi Phi từ nãy đến giờ luôn nhịn Sợ rằng sẽ đánh rắn, động đến cỏ nên không dám ra tay. Nhưng nhìn thấy bạn thân của mình bị đánh, cô lập tức không chịu nổi nữa. Máu nóng cũng sông lên não. Định đứng dậy muốn trả lại cái tát kia cho ông ta. Thế nhưng một giọng nói bé bé vang lên khiến cô có chút sững sở. Ông Lâm Cái tát này, xem như tôi đã trả toàn bộ ơn nuôi dưỡng của ông bao nhiêu năm qua. Lâm đã tịnh ngẩn cao đầu nhìn ông vì cô đôi mắt kia vẫn không còn ngừng đỏ Nước mắt vẫn không ngừng rơi Một bộ dạng chật vật không sao tả nổi Nhưng giọng nói lại kiên định hơn bao giờ hết Cô tuyệt vọng rồi Ông và tôi từ nay cắt đứt hết tất cả quan hệ Không liên quan gì đến nhau nữa Khi cô nói ra câu này Có trời mới biết được cô đau đớn đến như thế nào Cái gì mà cắt đứt quan hệ chứ Vẫn chưa xong đâu Từ khi nào mà mày lại dám lên mặt với tao như thế? Ông Lâm đương nhiên không chịu, con heo vàng đã đứng trước mặt mình, rồi mà bản thân còn để vụt mất. Ông tức giận, muốn nắm lấy cổ tay cô một lần nữa. Tuy nhiên, khi ông chưa kịp hành động, cánh tay của ông đã bị bắt lấy bởi người khác. Thật xin lỗi nhé, quý cô xinh đẹp này phải đi cùng tôi rồi. Chịu từ mặt ngăn cản hành động này, trên môi vẫn không quên, treo câu dịu cợt. Nói rồi, hắn liền dắt Lâm Nhã Tịnh đi. Từ đầu đến cuối, hắn không xem vào chuyện này, không nói giúp cô, cũng không ra mặt giải quyết giúp cô, mà vì hắn không thích quản nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, vốn dĩ, người tạo nên vở kịch không nên cũng là diễn viên. Trên đời này, vốn không có gì là trùng hợp cả. Hắn rất muốn biết người mà Âu Dương Dạ Trạch hứng thú là người như thế nào, cũng rất muốn biết Âu Dương Dạ Trạch sẽ xử lý ông ta ra sao chỉ cần dựa vào mức độ trả thù của tên kia, hắn liền có thể đoán được người con gái này quan trọng bao nhiêu. cho nên người cha kia ở đây chính là do hắn sắp đặt. chương 36 bộ dạng thảm thương. sau khi chịu từ mặt mang lâm nhã tịnh rời đi, trương phi phi nhìn thấy ông lâm muốn đi theo, lập tức đứng ra cản đường ông. Cô là bạn với Lâm Nhã Tịnh đã nhiều năm, con người của cô ấy, cô không hiểu rõ được sao. Lâm Nhã Tịnh thật nhìn bên ngoài ôn nhu, yếu mềm, nhưng thật ra nội tâm bên trong lại cứng rắn vô cùng, giống như khi cô gặp cô ấy lần đầu tiên vậy. Đó là năm cuối cấp. Cô của khi đó, vì không được bố mẹ quan tâm mà ngông cuồng, muốn ăn chơi xa đọa tóc nhộm xanh trắng, vô cùng thích đi đánh nhau, trên người cũng không ngừng vì thế mà xuất hiện rất nhiều vết thương. Bạn bè không một ai dám chơi với cô Còn Lâm Nhã Tịnh Lại chỉ là một cô gái nhỏ Trông nhút nhát Lại thích im lặng Cứ thế mơ mơ hồ hồ Giống như tàng hình vậy Rất ít người biết đến cô ấy Vậy mà trong lần cô đi chủ động Đánh nhau với mấy anh lớp lớn gần trường Cho dù hiếu thắng thế nào Sức lực của một cô gái Vẫn là không thể thắng Đồng bọn của cô Vì sợ hãi mà đã chạy trước Bỏ cô lại một mình Ngày lúc ấy, cô lại thấy Lâm Nhã Tịnh một mình bước ra Phải, chính là một mình đấy Ngốc ngách vô cùng Lâm Nhã Tịnh đứng trước mặt cô Bình tĩnh mà nhắc lên điện thoại Gọi điện cho thầy giáo dạy quân sự Kêu thầy ấy mau tới Một đám nam sinh kia Thấy vậy liền không dám đánh nhau nữa Trương Phi Phi Cô lúc đó mới đứng dậy Định lên tiếng kết nghĩa chị em với cô ấy Không ngờ khi cô sai người Cô ấy lại Mới chợt phát hiện ra thân thể cô ấy đang run dày dữ dội Còn chiếc điện thoại trên tay chỉ là chiếc điện thoại đồ chơi Cô của lúc đó đã hỏi Lâm Nhã Tịnh Tôi không quen biết cậu Tại sao cô lại bất chấp nguy hiểm mà giúp tôi? Lâm Nhã Tịnh trả lời thế nào nhỉ? Đúng rồi Cô ấy nói cô ấy biết cô Cô ấy thấy cô có một mình Ăn một mình Một mình hút thuốc Một mình cho mèo ăn Một mình dẫn người già qua đường Một mình khóc trên sân thượng Cô ấy còn nói, cô ấy thấy cô rất đáng yêu. Sau này cô mới biết được, Lâm Nhã Tịnh trong các mối quan hệ đều sẽ vô cùng thận trọng. Cô ấy sẽ cẩn thận từng bước từng bước quan sát đối phương, tìm hiểu đối phương, sau đó đánh giá có đáng hay không. Một khi câu trả lời là có, cô ấy liền sẽ không suy nghĩ nhiều mà liều mạng dâng hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người kia. Nhưng một khi đã không còn đáng giá nữa, cô ấy dù có đau, cũng sẽ không nửa lời nhíu kéo. Trung quy cô ấy vẫn sợ bị tổn thương. do đó nhìn thấy Lâm Nhã Tịnh hôm nay, không do dự nói ra câu từ bỏ sợi dây liên kết với người cha mà cô ấy một lòng yêu thương. cô liền biết được ông Lâm này đã làm ra loại chuyện vĩnh viễn cũng không thể tha thứ được nữa. Trương Phi Phi càng nhìn ông càng thấy không vừa mắt. bèn bẻ bẻ các đốt ngón tay. khi ông Lâm còn chưa kịp nổi cơn điên lên. Mà chửi rủa vật cản đường này, Trương Phi Phi đã bất ngờ tát ông một cái. Hình như thấy không đủ lực, nên lại tát ông thêm một cái nữa. Cứ như thế, lặp lại nhiều lần. Lần thứ bốn, con danh này, ông Lâm bị chọc tức, định dùng sức mạnh mà đập con nhóc này một trận. Thế nhưng khi ông chưa kịp ra tay, đã có hai người đàn ông mặc đồ đen giữ chặt với cơ thể ông ta. Hai người đàn ông này chính là vệ sĩ đi theo Trương Phi Phi. Trương Phi Phi cứ thế tiếp tục đánh cho đến khi Hai tay cô đều mỏ nhừ Triệu tử mặc hai tay giữ lại tay lái Nhìn qua Lâm Nhã Tịnh Còn muốn đến trung tâm thương mại hay không? Vẻ mặt của Lâm Nhã Tịnh rất bình tĩnh Ngoại trừ hai mắt hơi hồng da Thì không có dấu hiệu như là vừa mới trải qua một chuyện đau buồn Triệu tử mặc thầm than trong lòng Sao ngay cả tính khí lại giống cái tên khốn kia như vậy? Cô nhìn hắn lắc lắc đầu nói Không cần đâu Chở tôi về luôn là được rồi. Lúc nãy, cô muốn đi chỉ vì trương phi phi. Mà lúc nãy cô vô tình quay đầu đã thấy cô ấy không còn đi theo cô nữa rồi. Chiếc xe vẫn tiếp tục lanh bắn đều đều. Không khí trên xe, không có gì khác thường. Triệu tử mặc vẫn luôn buông lời bông đùa như lúc sáng. Đôi lúc khiến cho Lâm Nha Tịnh không nhịn được cười. Chẳng mấy chốc, cô đã về tới căn biệt thự. Triệu tử mặc vẫy vẫy tay với cô. Hôm khác gặp lại nhé. Lâm Nhã Tịnh cười gật đầu, cũng không quên chào tạm biệt. Lâm Nhã Tịnh quay lưng, khóe miệng ảm đạm đưa xuống, bước vào biệt thự, từng bước đi chậm đến mức như kéo dài cả một thế kỷ. Mặt trời vàng rực chói lóa cả một ngày, cuối cùng cũng lặn xuống. Nhưng đêm nay, mặt trăng lại không chiếu sáng, ánh sáng ôn hòa như mọi ngày. Ngược lại, cả một bầu trời rộng lớn chỉ muốn nhuốm một màu đen dày đặc. Gió thổi đột ngột lạnh, bắt đầu Thổi lên cuồn cuộn, rít gào bên ngoài cửa sổ Sau cùng, những giọt mưa bắt đầu thi nhau mà rơi xuống Xuyên qua màn đêm mưa tầm tã Một chiếc xe đang từ từ tiến vào khuôn viên của biệt thự Cuối cùng, chủ nhân của ngôi nhà này cũng đã trở về rồi Âu Dương dạ Trạch bước xuống xe Bên cạnh đã có người cầm dù sẵn che cho hắn Trên người hắn không dính ướt dù chỉ một chút Nhưng ngược lại, dính không ít máu đây cũng là lý do hắn không bao giờ mặc đồ màu trắng. Âu Dương Dạ Trạch xài bước dài đi đến cửa, sau đó một mình bước vào, tất cả thuộc hạ đều chậm rãi cúi đầu, cung kính mà quay về. Hắn nhìn lướt qua căn phòng đen như mực, chậm rãi đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên vài tiếng. Âu Dương Dạ Trạch có chút không vui nhấc máy. Đầu dây bên kia dường như cũng biết hôm nay là một ngày tâm trạng lão đại, hắn thất thường. Lời cảnh cáo, nói ra cố gắng nhanh gọn nhất có thể Kiểu ra, Lâm Tiểu Thư sáng nay đi bệnh viện với Triệu Tổng Sau đó cùng hắn đi ăn ở nhà hàng Trong nhà hàng, xảy ra chút ẩu đả với cha của Lâm Tiểu Thư Sau đó cô ấy... ẩu đả? Âm thanh lúc này càng thể hiện lão đại hắn tâm tình không tốt Hắn không biết nên rút gọn hay nên dài dòng đã. Âu Dương Dạ Trạch nghe xong lời kể chi tiết khí lạnh cuốn quanh người Sau khi xử lý ông trịnh đã mất đi Giờ khách này lại một lần nữa xuất hiện Bắt ông ta về cho tôi Lời nói nhẹ tựa như lông hồng Lại làm cho đầu dây bên kia không ngừng run lên Thông qua một cái màn hình điện thoại Khoảng cách xa đến trăm dặm, Nhưng lại có thể cảm nhận được âm khí tản ra Muốn lấy mạng người Ra lệnh xong Hắn liền cúp máy Thân hình chuyển động vài cái Không nhanh không chậm mà đi lên lầu Âu dương dạ chạch dừng chân trước cửa căn phòng lầu 2 nơi hắn biết rõ có người con gái ở đó không vội đi vào mà lấy trong người giam điếu thuốc đốt lên, khói thuốc tản ra tạo thành làn khói, lượn lờ giống như xuất hiện một con giặt độc bay lên không chung hắn cứ nhìn cánh cửa chăm chú hồi lâu rồi mới mở cửa bước vào bên trong căn phòng của lâm nhã tịnh tối đen Âu dương dạ chạch bước đến vài bước bóng dáng cô gái nhỏ Ngồi co do trong một góc, ở sàn, dần hiện rõ trong tầm mắt hắn, cái đầu nhỏ của cô trôn sâu vào giữa hai cánh tay, mái tóc đèn xõa ra, một bộ dạng nhích nhác, thảm thương như một con vật bị thương, muốn từ chối cả thế giới, ôm chặt lấy chính mình mà phòng bị cảnh giác.